Thính gia hành ảnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Việt Kiều phần 4 của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Yến ra khỏi cổng khách sạn rồi, ông Thành còn đứng thơ thẩn trên hành lang một lúc.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 Và ông Thành mới là người nhẫn tâm bỏ nàng Thế nghĩa là làm sao Hay là Hương bị oan thật Ông Thành tự hỏi rồi cố lấy lại bình tĩnh Ấm ước bảo Cô còn dám mở mồm nói chuyện với tôi à Tôi với cô không còn gì nữa Hai năm nay tôi hy sinh tất cả cuộc đời tôi cho cô Thế mà cô nữa phản bội tôi Công khai đem cái thằng Tuân về ôm ấp ngay tại quán cà phê Cô xỉ nhục tôi Tôi còn mặt mũi nào nhìn người chung quanh Chưa nói dứt câu, ông Thành đã chan hòa nước mắt, tắc ứ trong cổ, tấm tức khóc như đứa trẻ bị bắt nạt đã lâu, bây giờ được mẹ hiền vỗ về an ủi nên lại càng khóc lớn hơn. Thế là hỏng, ông cứ tưởng ông có đủ can đảm để gào thét chửi Hương một trận rồi cút phôn, nhưng hóa ra ông yếu đuối quá, chưa chút được bao nhiêu niềm uất thì đã khựng lại rồi. Hương làm bộ ngạc nhiên nói: "Ôi hai Anh bảo là em phản bội anh à <cười> Rõ khổ thân anh quá Nhưng mà em biết trung quy là lỗi tại em Em không có thưa rõ với anh Tướng anh giận em vì chuyện gì Chứ ông Tuân á Ông là anh họ của em Họ gần chứ không phải họ xa à, Mẹ anh ấy là chị ruột của bố em Cá la cả nước đều biết mà Chỉ có mỗi bọn mình anh là chưa biết thôi Mà anh không biết thì Cũng là lỗi tại em Tại em hết này Em cứ tưởng là cái đám người làm á, cái dùng cái liễu nó cho em biết cả rồi chứ. ơi em vô ý quá đi. Anh Tuân á, ở ngoài Hà Tây vào đi công tác. Họ hàng thân thích chả có ai, có mỗi mình em là người nhà. Cho nên thỉnh thoảng thì anh ấy ghé thăm. Mà tính anh ấy thì đoán lắm. Gặp gì ăn ấy, nằm đâu thì ngủ đấy, y như trẻ con ấy mà. Chả biết giữ gìn ý tứ gì cả Ông Thành mấy lần muốn ngắt lời nêu ra những thắc mắc đã dày vò trí óc ông về Tuân từ lúc nghe Liễu kể. Và nhất là từ khi thằng báo bạn của Tuân đến tìm. Nhưng Hương nói liên tục không để ông có cơ hội chen vào. Thôi thế này anh ạ, ờ, để cho ba mặt một nhời, ngô ra ngô khoai ra khoai. Em mời anh trở về quán em, rồi em bắt anh Tuân đến ra mắt và xin lỗi anh. Ờ, cụ thể hơn là em sẽ điện cho mẹ em ở ngoài Lâm Đồng mời mẹ vào xác minh rõ ràng là quan hệ giữa em với anh Tuân để từ nay anh khỏi phải hiểu lầm em nữa ờ, anh anh thấy được chưa nào ông Thành thấy ngôi ngoai siêu lòng theo lời giải thích cứng cỏi của Hương mười phần giận hờn đã giảm đến quá nửa ông chưa kịp lên tiếng thêm thì Hương lại tiếp với lại để anh yên tâm từ nay á em sẽ cấm cửa không cho ông Tuân đến quán nữa. Em sẽ bảo thẳng với ông ấy và dặn tất cả đám người làm của em. hãy thấy ông ấy đến là mời ra khỏi quán ngay lập tức, dứt khoát là như vậy. Em lên kế hoạch như thế, à, anh thấy có được không ạ? Ông Thành ú đáp. Nếu thật sự ông ấy là anh của em, thì sao lại cấm ông ấy không gặp em? Giọng hương càng tha thiết hơn. Anh à, em nói ra thì anh lại bảo là em điêu ngoa để lấy lòng anh. Nhưng mà em nói thật nhé. Vì anh Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn Bất cứ điều gì để anh khỏi nghi ngờ Anh Tuân là Anh họ của em Chứ dù là anh ruột đi chăng nữa mà anh không thích Thì em cũng không cho Không có cho đến quán đâu Anh à Cái quán cung đàn là quán của anh mà Em phải làm theo ý anh chứ Anh biết lòng em mà Từ ngày mà quen được với anh Em có còn thấy ai trên đời này là quan trọng nữa đâu Em chỉ có một mình anh thôi Ông Thành thấy lòng mình nguội hẳn đi. Bao nhiêu quốc đức chất chứa nặng chịu, trong đầu cả ngày hôm nay, bây giờ bỗng nhẹ tênh, không còn gì nữa. Tuy vậy, ông vẫn giả vờ nói một câu thủ tục, cho yếu ớt. Uhm, để anh suy nghĩ lại đã. Câu nói của ông thật là vô lý mà ông không để ý. Một là ông tin Tuân là bà con của Hương, nghĩa là không hề có chuyện vụng trộm. Hai là Tuân là người yêu của Hương Thì ông phải cắt đứt Chứ suy nghĩ gì nữa Ngồi trên giường trong buồn ngủ Hương cười thầm Vì thấy mình đã thuyết phục được ông Thành Một cách tương đối dễ dàng Nàng vốn biết cái tài quyến rũ của mình Và biết cái nhược điểm của người tình già Nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm Nàng chỉ chiết thêm Vâng Thì anh cứ suy nghĩ đi Nhưng mà em xin thưa với anh một điều Nói ra thì cũng bằng thừa Nhưng mà em muốn nói Để lòng em được nhẹ nhõm hơn Và để cho cho anh hiểu lòng em hơn Là lúc nào Em cũng biết thân biết phần em Một con bé quê mùa và ít học Được như ngày hôm nay á Hoàn toàn là do anh cất nhắc Bố mẹ em và các em em Đều phải nhớ ơn anh suốt đời Em, em xin anh về lại với em Mình chung sống với nhau như Như anh vẫn thường bảo với em từ 2 năm nay Anh à Anh đừng có về Mỹ nữa, ở, ở hẳn lại đây bên em đi, thì chẳng bao giờ phải bận tâm chuyện gì cả, anh nhé. Đến nước này thì ông Thành hoàn toàn buông xuôi, mềm nhũn theo lời vút ve của Hương. Giả như có Hương ngồi trước mặt, thì chắc chắn ông đã mùi lòng ôm choàng lấy nàng, để cả hai cùng khóc trong hạnh phúc. Nhưng ông cố giàn lòng, làm bộ cứng rắn. Em nói thế thì anh cứ tạm biết thế, nhưng mà bây giờ khuya rồi. Để anh ngủ lại đây đã Anh suy nghĩ cho nó kỹ Rồi có gì sáng mai anh sẽ gọi cho em Nếu mà sáng mai anh không gọi cho em Tức là anh về Mỹ Mình chia tay vĩnh viễn Anh thú thật với em là anh mệt mỏi lắm rồi Ông Thành nói thế Cốt để Hương năn nỉ thêm vài câu nữa Thì ông sẽ vùng dậy gọi taxi quay về quán Nhưng Hương bảo Thôi thôi anh cứ nằm, nằm nghỉ đi Em chạy lại anh bây giờ nhé Ông Thành giật mình ngơ ngác hỏi lại Em lại đây à? Em, em đến uh, ô gặp anh Em biết anh ở đâu mà em đến ừ, Em biết chứ anh Em đâu có phải là kẻ vô tình như anh đâu Anh đang ở khách sạn Mỹ Hoa Buồn số 17 đúng không? Ông Thành sực nhớ ra Lúc chiều ông đã báo cho Liễu biết chỗ ở của ông Để rủ Liễu đến với ông Tuy Liễu từ chối Nhưng Liễu cho Hương biết Và chắc hẳn chính Liễu đã khuyên Hương đến đó nồng về Lòng ông nao nao cảm động vì cô người làm tốt bụng lúc nào cũng ân cần với ông. Ông nhắc lại, "Ờ đúng rồi, phòng số 17." Hương náo nệ than, "Khổ thân, nhà cao cửa rộng, cô em bên cạnh lại không ở, tự dưng chui vào khách sạn nằm một mình à." "Thôi được rồi, ừm độ độ nửa giờ nữa em có mặt nhé. Em em cũng muốn ngủ vanh một đêm trong khách sạn để nhớ lại những ngày mình mới quen nhau." Thôi em đi đây nhé Em nhớ anh quá Ông Thành vớt vát thêm một câu nữa Để chứng tỏ mình bất cần Thôi em ạ Anh nghĩ mình không có duyên có nợ với nhau Em gặp anh làm gì nữa Anh muốn nằm một mình đêm nay Để suy ngẫm về tình đời Rồi ngày mai anh sẽ về Mỹ Hương biết người tình già Còn đang hờn dỗi vì tuổi thân Nàng mỉm cười và dịu giọng Bày tỏ Anh Nếu mà anh không còn yêu em á, Muốn cắt đứt với em thì Em cũng đành chịu chứ không biết làm sao Nhưng tiền của anh để trong vali trên gác Hồi chiều đó Em sợ rủi ro có đứa nào tái máy nó lấy mất Cho nên em đem cất kỹ trong tổ á. À, Em biết anh có còn đồng bạc nào trong túi đâu Vì lúc nào anh cũng đưa cho em giữ hết à, Bây giờ em em chạy lại để gửi lại cho anh số tiền đó Dù anh không có lại với em Thì anh cũng có tiền để tiêu dọc đường Mười nghìn đô chứ đâu phải ít đâu anh Chịu khó chờ em độ nửa giờ thôi nhá Anh nhá em đi liền đây Ông Thành thấy nôn nao cảm động không nói gì nữa Ông đã nghi oan cho Hương là tham lam Lấy hết tiền của ông Hóa ra nàng chỉ cất giùm ông Người như thế thì tất không thể là người xấu Bởi Hương có lấy luôn Ông cũng đâu có làm gì được Hương cúp phôn rồi Ông cũng bâng khuâng tắt điện thoại Rồi ngồi thừ ở bàn Mấy phút sau ông mới đứng dậy bật thêm đèn Rồi ngả người nằm ngửa trên giường Kê hai bàn tay dưới gáy Đầu óc ngập tràn xúc cảm Vì những biến động rồn rập xảy đến với ông Trong ngày hôm nay Một ngày dài nhất trong đời Ông cố định thần lại Để vận dụng sự sáng suốt của lý trí Bởi ông vừa nhận ra một sự thật là Ông bị hương mê hoặc Một cách quá bất ngờ và nhanh chóng Khi nghe Hương năn nỉ, ông đã để cảm tính che mờ mọi phán đoán, cho nên giờ này nằm chờ Hương, ông cần phải đặt lại vấn đề. Ông tự nêu ra một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng cũng cực kỳ quan trọng. Không lẽ những điều mà Liễu và các cô chạy bàn tố cáo về quan hệ tội lỗi giữa Hương và Tuân đều sai cả, đều láo cả? Lúc nãy suýt nữa ông đã buột miệng tiết lộ cho Hương biết là Liễu và Dung đã nói hết với ông về Tuân rồi những ông dằn lại được vì ông muốn bảo vệ hai cô nhân viên mà ông tin là có tư cách nhất là liễu nhưng như vậy nghĩa là thế nào hương đã đem cả cha mẹ ra để làm nhân chứng để xác minh tuân là bà con rất cần của hương thì ông còn ngờ vực gì nữa chả nhẽ liễu và dung vì ghét hương vì bị hương chửi mắng mà đặt chuyện vu cáo cho hương mà vu cáo để làm gì bởi liễu không hề có tham vọng lật đổ hương để thay thế Ông Thành cho Liễu một trăm, Liễu trả lại. Ông đề nghị bảo lãnh Liễu qua Mỹ, Liễu từ chối. Ông rủ Liễu lại khách sạn để nhận quà, Liễu cũng lắc đầu, dù ông năm lần bảy lượt nài nỉ. Người như thế thì rõ ràng không có ý đồ thầm kín để hại người khác. Ông thấy gai người hình dung ra ngày mai. Khi ông quay lại quán, đám người làm sẽ nhìn ông ra sao? Chiều nay họ đã đồng loạt tiễn đưa ông bằng ánh mắt phân ưu. Sáng mai ông Lô Lô trở lại, ông sẽ ăn nói thế nào với họ? Ông thấy mình quá yếu đuối, sẽ mất hết sự nể trọng của những cô gái hiền lành từng đánh giá ông quá cao hai năm nay. Lý trí bảo ông rằng Hương là người rất nguy hiểm, cần cắt đứt một lần cho xong, nhưng cảm xúc lại thôi thúc trái tim ông hàn gắn với Hương. Ông thừa biết ông chưa dứt được Hương, một phần vì ông còn quá say mê, phần khác cũng quan trọng không kém là vì ông đã đầu tư quá nhiều vào quán cung đàn. Ông thở dài uể oải ngồi dậy và thơ thần bỏ ra hành lang đứng chờ hương. Trời khuya dịu mát, trăng trung tuần tỏa sáng mênh mông trên mảnh sân vắng lặng. Thang thoảng mùi hoa ngọc lan từ cuối vườn đưa lại rất dịu dàng. Từng cơn gió nhẹ thổi lùa vào thân thể ông qua bộ quần áo ngủ rộng thùng thình mà hương mua trong kỳ về lần trước. Có lẽ nàng chọn lầm kích thước quá khổ, nên nàng bảo. <cười> Sài Gòn nóng lắm, mặc rộng cho nó mát, dễ ngủ anh à. Đứng trên hành lang một lúc, ông Thành thấy hơi lạnh thấm vào người làm ông hắt hơi liền mấy cái. Ông toan quay vào thì bỗng thấy ở phía đầu dãy phòng ngủ. Ông Vương từ trong buồng dẫn một cô gái trẻ bước ra. Bạn ông khóa cửa rồi nắm tay cô gái bước xuống sân, sánh vai ra cổng, dưới ánh trăng vàng vạc. Ông Thành vội đứng nép vào cây cột trông theo. Giờ này gần 12 giờ đêm rồi, chắc họ đi ăn cháo rồi mới về ngủ. Ông Thành nén tiếng thở dài tự trách mình, sao không có được lối sống thoải mái như ông Vương. Bạn ông mỗi lần về là mỗi lần thay đổi người tình, mà cô nào cũng trẻ như con như cháu. Cô vợ bé cứ việc ở yên chiếc chợ gạo với gia đình để mặc ông Vương lên Sài Gòn du hí trước khi về Mỹ trước đây ông Thành vẫn thầm chê bạn mình quá phóng túng và thiếu trách nhiệm nhưng hôm nay khi nếm trải nỗi đau vì chuyện Hương và Tuân ông Thành mới thấy Thà cứ sống như ông Vương rủi do có bị phản bội cũng đỡ tức về phần Hương nói chuyện với ông Thành xong nàng chạy lao xuống nhà hăm hở lấy hồng đa phóng đi ngay lúc ấy đám người làm còn thức cả nhưng đều ngồi trong mùng trông ra Chỉ có Dung dắt honda đa ra sân cho Hương, Hương quay vào nói lớn. Tất cả ngủ đi nhé, hơn một giờ sáng rồi đó, có thể ngày mai mở mới về. Ngủ hết đi, sáng thì nhớ mở cửa đúng giờ, đừng có để khách đến rồi bỏ đi quán khác nghe chưa. Con Dung đưa chìa khóa cho Hương và dè dặt hỏi. Mở mở đi đón cậu về hả mở? Khuya rồi, mở lái xe cẩn thận mở nhé. Hương im lặng không đáp, Dung lại thêm. Mở cố năn nỉ mời cậu về mở nhé. Hương leo lên xe và nói Mày cha phải dặn Rồi nàng nổ máy lao ra đường Dung khép cánh cổng Cài then lại Lập tức đám con gái nằm trong mồng Nhất loạt lao ra xúm nhau bàn tán câu chuyện dở dang về ông Thành Mà chúng đã mất cả ngày hôm nay Để xôn xao thảo luận Liễu Mặc bộ đồ ngủ cũ màu trắng đục Ngồi bó gối nhìn ra cửa Mái tóc dài và dày rũ xuống che hẳn nửa khuôn mặt trắng hồng cô mừng vì ông thành trở lại, nhưng đồng thời cũng ra giết buồn vì một lần nữa ông lại bị lừa liễu nhớ lại nguyên vẹn diễn biến phức tạp xảy ra ở quán cung đàn chọn ngày hôm nay từ lúc ông thành khám phá ra mình bị phản bội xách vali ra đi theo đúng mong ước của hương tưởng thế là xong liễu mong ông vĩnh viễn quay về cùng với vợ con bên mỹ nhưng tình vẫn chưa yên Bởi có lẽ số ông chưa dứt được nợ với Hương, cho nên mới có cái tình huống bất ngờ xảy ra vào phút chót. Làm Hương đổi ý, gọi điện thoại cho ông Thành và tìm đến ô của ông để xin nối lại, nhịp cầu tưởng chừng đã gãy hẳn. Ông Thành thì không nghĩ xa xôi, không thắc mắc là tại sao Hương lờ ông đi cả ngày hôm nay. Bây giờ tự dưng lại tha thiết nếu kéo ông quay về. Ông chỉ có một tâm lý đơn giản là Nghe Hương năn nỉ là ông thấy hả dạ, quên hết mọi hận thù. Thái độ đổi thay đột xuất của Hương tất nhiên phải có nguyên cớ. Đầu đuôi câu chuyện như thế này. Buổi tối ở nhà Tuân ra, đáng lẽ phải về quán gặp ông Thành như kế hoạch moi tiền mà Tuân đề nghị. Thì Hương chạy thẳng xuống chợ Sài Gòn vì muốn tránh mặt người tình già, chờ ông đi hẳn rồi Hương mới về. Nàng thả bộ lang thang mấy tiếng đồng hồ, ghé tiệm ăn tối, tạt vào cửa hàng mỹ phẩm, hiệu bán quần áo, dù chẳng cần mua sắm gì cả. Khá lâu, chẳng biết đi đâu nữa, Hương mới gọi điện thoại về, và được liễu báo tin ông Thành đã dứt khoát bỏ quán cung đàn, khăn gói lên đường rồi. Hương mới thở phào nhẹ nhõm, quay về. Thế là xong, một chuyện tình hai năm, mang lại mối lợi thật lớn cho Hương. Về tới quán, nghe liễu và dung báo cáo tình hình chi tiết Khương hân hoan chạy lên lầu kiểm tra Và khi đã nắm chắc, chẳng còn dấu vết gì của ông Thành để lại Nàng liền gọi cho Tuân để thông báo tin mừng Vì từ nay Tuân có thể thản nhiên đến ở với nàng một cách công khai Nàng hâm hở nói Anh hả, anh sang em đi, lão đi thật rồi Đi luôn, khuân hết giấy tờ hành lý, chả còn gì nữa. Anh sang liền nhá, em tặng anh cái đồng hồ với cái máy ảnh nữa. Lúc ấy Tuân vừa về nhà bố, vì ông tìm Tuân cả ngày hôm nay chưa gặp. Vợ chồng đồng chí giám đốc kiêm bí thư công ty, có cô con gái mà ông nhắm cho Tuân từ lâu. Tối nay đãi tiệc con gái, sang Canada du học, mời bố Tuân ghé nhà hàng tham dự. Cơ hội này, bố Tuân muốn Tuân phải tháp tổng. Tuân vừa dựng xe bước chân vào nhà Ông bố đã gắt ẩm lên Mày đi đâu biệt tâm cả ngày hôm nay là thế nào Tao gọi mãi không được Tao bảo thằng báo đi tìm khắp nơi cũng không thấy Thế sắm điện thoại di động để làm cái gì mà không mở Lại hú hí với cái hương chứ gì Đã bảo là dứt cái con ấy đi Báo gì cái thứ mèo mã gà đồng ấy Cái chỗ danh giá thì không chịu để ý Cứ bám mãi cái thứ thổ tả Ông bà Tùng mà biết được Thì đời nào còn muốn gả con hiền cho mày. Tuân chống chế, à, chắc là lúc ấy con đang ở trong thương xá nên điện thoại mất sóng bố gọi không được. Ông bố nhìn Tuân đăm đâm rồi dịu giọng bảo. Thôi thế đi vào tắm rửa cạo dâu cho nó sạch sẽ đi một tí. Chốc nữa gặp bố con nhà người ta, liệu mà ăn nói cho nó phải phép, đừng có để hỏng việc. Tuân vâng dạ cho xong chuyện, chưa kịp vào bùng tắm thì hương gọi. Tuân hồi hộp ra hẳn ngoài sân nói chuyện. Trái với nỗi háo hức của Hương trong điện thoại, Tuân thất vọng nói. Hmm, anh lại cứ tưởng là em thừa sức níu kéo lão ở lại để moi nốt một trăm nghìn. Hóa ra em để lão đi Tiếc nhỉ? Chắc là em không có nhiệt tình chứ gì? Hương giả vờ đáp. Thì em phân trần hết nhẽ rồi mà lão vẫn cứ nàng nặng đòi đi. Thì cũng tại anh thôi à. Mà em thấy thế cũng xong anh ạ em chẳng muốn rằng ra nữa anh anh sang em ngay nhá rồi mình bàn chuyện tương lai tuân thở dài bảo Hừm, sang tối nay thì không được bố anh vừa gọi về có việc gia đình cần giải quyết anh đang ở nhà bố anh đây này chả biết là cái việc gì nhưng mà thôi thế này thể nào thì sáng mai anh cũng gặp em rồi tuân cúp điện thoại quay vào nhà lòng man mác tiếc món tiền 100.000 ngàn của ông thành Ông bố đang ngồi đọc từ công an ngẩng lên bảo Cái hiền nó còn ở trong này một tuần lễ nữa Mày liệu mà xin phép bố mẹ nó Tranh thủ đưa nó đi tham quan chỗ này chỗ kia Tuần sau nó sang Canada rồi Hai năm nữa mới về Con bé ấy thì lành lắm Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ Mày cố giữ quan hệ cho thật tốt Đừng để học việc Hôm nọ tao có gợi ý với ông Tùng Xem có cái chân gì trong công ty của ông ấy Thì nhét mày vào làm Ông ấy bảo để chuyến này về Ông ấy sẽ bảo trưởng phòng tổ chức bố trí Tuổi mày cũng nhớ rồi Lông bông mãi theo thế nào được Tuân đáp cho qua chuyện Thảo nào hôm con gọi điện thoại hỏi thăm bác Tùng Thì thì bác lại hỏi con là có muốn về Hà Nội làm việc với bác không Con lại tưởng bác ấy nói đùa Hóa ra là bố đã nói chuyện với bác ấy rồi Dứt lời Tuân đi vào buồng tắm gã quen hiền, con gái ông bà Tùng đã khá lâu từ trước ngày gian díu với Hương. Nhưng quan hệ giữa Hiền và gã là thứ giao tình nghiêm chỉnh thông qua gia đình đôi bên, thành ra chưa có dịp nào đi chơi riêng. Chuyến này Hiền theo bố mẹ từ Hà Nội vào đây, rong chơi 2 tuần trước khi đi du học, có lẽ là cơ hội thuận tiện nhất để Tuân gặp Hiền. Trước mắt, Tuân sẽ phải xin Hương một số tiền để từ mai đưa Hiền đi chơi. Đồng thời mua món quà gì đó làm kỳ vật Để Hiền mang theo khi rời Việt Nam Hương lấy tiền của ông Thành đưa cho Tuân Tuân lại xài cho Hiền Trung quy chỉ có ông Thành là thiệt thòi hơn cả Ở quán công đàn Sau khi dứt phone với Tuân Hương xuống nhà vào quầy Bàn khách cuối cùng vừa đứng dậy ra cửa Dung khép cánh cổng bên ngoài và tắt bớt đèn Trong quầy Hương cũng tắt nhạc Rồi mở, ngăn kéo để kiểm tiền bán trong ngày Nàng giật mình ngẩn lên hỏi Liễu, cả ngày hôm nay mà bán được có thế này thôi sao? Dung đang xếp bàn ghế bên cạnh Vội ngừng tay đáp ờ, Dạ thì lúc chiều cậu Thành đi Chị Liễu đưa hết cho cậu vì cậu chả còn đồng bạc đâu cả Cậu bảo tìm cậu để trên gác mở cất đâu cậu tìm không ra Chị Liễu phải đưa cho cậu để, để cậu thuê khách sạn với taxi ạ Khương im lặng không nói gì Nàng nhớ lại sắp tiền 10.000 đô nàng đã tịch thu của ông Thành Và thoáng thấy chút ngậm ngồi thương hại Nàng cầm sắp tiền trong học tủ Khép ngăn kéo và ra lệnh theo thói quen Thôi dọn dẹp và đi ngủ sớm đi Vừa nói Hương vừa quay ra bước lên đảo Vào phòng nàng cởi áo ngoài quăng lên giường Rồi nhìn quanh căn buồn ngủ Bâng khuân nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm với ông Thành từ nay sẽ chỉ còn là sĩ vãng. nàng vô bồn tắm, chổi máy ấp rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. thấy cái bàn chải đánh răng và cái máy cạo râu của ông Thành còn bỏ quên lại trên mặt quầy. Hương năm năm nhìn một lúc, rồi chợt thở dài. Ngày mai nàng sẽ gặp Tuân để tính chuyện tương lai lâu dài. Tuổi nàng đã đến lúc nên lấy chồng là vừa. Một hai năm nữa quá 25 mươi sẽ có thể bị coi là ế. Dưới nhà đám người làm cũng gấp rút dọn dẹp như thường lệ sau khi đóng cửa quán, đẩy bàn vào sát vách, xếp ghế lên, quét sàn gạch bông, lau sàn nhà, rồi trải chiếu căng bốn cái mùng chia nhau nằm ngủ. Dung cầm chổi vào quét phía trong quầy tính tiền, đồng thời xếp gọn lại những thứ bày biện trên mặt quầy. Tiện tay, Dung mở băng cassette karaoke. Nghe lại những bài hát mà chính các cô trong quán Đã thu giọng của mình trong một đêm vui đùa với nhau Khi quán đóng cửa sớm Cái máy karaoke cũ kỹ này Cũng do chính ông Thành mua cho Hương Vì có một thời Hương rất mê hát Hơn nữa, những ngày đầu mới yêu Hương Ông Thành hay ghi âm những lời tâm tình tha thiết của mình Vào băng cát Rồi từ Cali gửi về Để Hương có thể đêm đêm nằm lắng nghe Như vẫn có ông bên cạnh Tuy vậy trò này không kéo dài lâu Vì ông thấy kịch cỡm quá Khiến chính ông Một lần tình cờ nghe lại cuốn băng Tự cảm thấy ngượng Và quyết định ngưng hẳn Và lại khi ông đã dứt khoát Ly dị bà vợ bên Mỹ Và về thăm hương thường xuyên Thì thu âm làm gì nữa Một hôm trong lúc hứng khởi Hương tổ chức tuyển lợi ca sĩ Trong đám người làm, Bắt đứa nào cũng phải hát thu âm rồi phát lại để cùng bình phẩm. Cả bọn đều biết lâu lâu Hương vẫn trở về với cái bản tính trẻ con, thích đùa giỡn. Cho nên tất cả đều vui vẻ hưởng ứng ngay, vì chỉ có lúc đó Hương mới hòa đồng với nhân viên như bạn bè. Thằng Túy tự nguyện làm người dẫn chương trình, giới thiệu ca sĩ. Hương hát đầu rồi đến Dung, đến Liễu và cả con bé Tú. Cuộc vui kéo dài mới được khoảng 2 tiếng. Thì Hương ra lệnh đi ngủ Vì đã quá khuya sợ hàng xóm than phiền Từ đó cứ lâu lâu Liễu và Dung lại mở băng Nghe lại tiếng hát của mình Để chọc ghẹo nhau cho khuây khỏa Sau những giờ lao động thật dài mỗi ngày Công tâm mà nói Thì trong bốn tiếng hát ấy Chỉ có con bé Tú là được hơn cả Dù nó không biết một chút gì về nốt nhạc Chị Sáu lần đầu nghe nó hát Đã nhận xét ngay Trời ơi, nhỏ này hát bồi quá mày Sao như chịu đi làm ca sĩ Chui đầu vô bếp đửa chén thiệt tình ủn à Con bé nghe nói mừng lắm Nhưng mắc cỡ Từ đó không dám hát nữa Mà có muốn hát cũng không được Bởi Hương chẳng tổ chức tuyển lựa thêm lần nào Để nó có dịp thi thố tài năng lần thứ hai Tuy vậy Nó cũng tự an ủi là Đã có cuộn băng cassette giữ lại quán làm kỷ niệm Và để lâu lâu nghe lại Chọc phá nhau cho vui Liễu từ dưới bếp đi lên Đưa hai tay ra phía sau gáy Bới tóc lên để cùng dọn dẹp Nghe tiếng hát nho nhỏ của Dung Phát ra từ cái cassette Liễu nhìn vô quầy và nói Này mày vẫn còn nuôi mộng làm ca sĩ hả Dung Bạn nhỏ xuống Khuya quá rồi mở la bây giờ à, Tao thì tao cứ tưởng tượng một ngày nào đó, đó Tự dưng tao nhìn thấy mày hát trên băng duyên dáng Rồi tao phải tìm mày Tao xin chữ ký nè Cái lúc mà ta xin chữ ký đừng có ngoảnh mặt làm người xa lạ nghe chưa Dung ngừng tay quét nhà Đưa tay vạn giảm bớt volume xuống Và cười buồn <cười> Chị cứ treo em hoài à Biết đâu rời ngó lại Có ngày em thành siêu sao ca nhạc cũng chưa biết chừng Chị cứ hay nói với em là người ta có số mà Ai mà biết được tương lai như thế nào Nói câu ấy Cả Dung và Liễu đều buồn giàu nghĩ đến Hương Và thấy quả thật không tin số cũng không được Cái hình ảnh ông Thành chiều nay Lầm lỗi ra đi như một kẻ chiến bại chua cay Giờ này vẫn còn in hẳn trong chiếc Khiến mọi người đều ít nói hơn mọi khi Làm không cảnh trong quán đêm nay trở nên nặng nề trầm lắng Liễu muốn khơi dậy cái không khí vui đùa thường lệ Cho bớt ngột ngạt bằng cách chọc kẹo rung Nhưng rõ ràng chả có cô nào hưởng ứng Chỉ có tiếng hát của các cô phát ra nho nhỏ Từ cái cassette phía bên trong quầy Nhưng dường như chính các cô Cũng đã thích nhàm chán Không còn ai chú ý đến nữa Mỗi người một việc Thoan thoát làm lặng lẽ để còn đi tắm Rồi lăn ra ngủ được mấy tiếng đồng hồ Chờ sáng Có khi mới chợp mắt đã nghe tiếng đập cửa Của người giao nước đá Và các loại nước ngọt Mỗi ngày trung bình lao động khoảng 16 tiếng Đầu tắt mặt tối từ 6 giờ sáng Đến 10 giờ đêm Chả mấy khi rảnh rang để thả hồn mơ ước về tương lai. Dòng đời cứ thế mà trôi một cách đều đặn và tẻ nhạt, để đổi lấy ngày hai bữa cơm và chút tiền lương ít ỏi. Cảnh nghèo vây hãm khiến các cô cứ phải bám lấy công việc, dù vất vả, dù ít tiền, và đôi khi phải chịu đựng tính nết bất thường của hương. Trong sáu cô chạy bàn ở đây từ ngày mở quán, chỉ mới có một cô tiên thủy giã từ cung đàn cách đây bốn tháng để lên xe hoa. Con bé ít nói, Nhan sắc chỉ thuộc loại trung bình, không ngờ lại được một khách hàng chiếu cố làm quen rồi ngỏ ý. Anh ta đến quán thường xuyên, dáng dấp lịch sự, lần nào cũng kẹp theo một tờ báo và chỉ uống một thứ duy nhất là cà phê đá pha đậm. Các cô ai cũng tưởng anh ta nhắm vào liễu, cho nên mỗi lần thấy anh vào quán là các cô đẩy liễu bưng thức uống ra. Cho đến một hôm Thủy lại quầy hân hoan bảo hương. Con làm hết tuần này, mợ cho con nghỉ ạ. Hương nhìn Thủy ngạc nhiên Vì nhân viên cung đàn Chưa có ai xin nghỉ bao giờ Hương toan hỏi lý do Thì Thủy tiếp ngay Con nói để mở mừng cho con à, Con sắp lập gia đình ạ Thế là quán nhỏ vắng đi một người Hương tổ chức liên hoan Tặng Thủy chút ít tiền mừng Các cô súng nhau Dưng dưng tiễn đưa Rồi lại quay về với nhịp sống buồn tênh của mình Lâu lắm mới có một biến động sôi nổi Để các cô bàn tán Chẳng hạn Như đêm đầu tiên Hương dẫn Tuân lên lầu cách đây hơn nửa năm Hoặc chuyện ra đi hưu hát của ông Thành chiều nay Băng cassette trong quầy đã phát hết bốn bài hát Nghĩa là không còn gì nữa ngoài đoạn băng trắng phía sau Nhưng Dung mài dọn dẹp nên cứ để cho máy chạy không tắt Khoảng năm phút sau, bỗng Dung giật mình sừng sốt Vì có tiếng nói của Tuân và Liễu cất lên trong băng Mà lại là một mẫu đối thoại có nội dung rất bất thường Dung quang vội cây trồi Tò mò chạy lao vào quầy Đưa tay vặn nút volume cho nhỏ xuống thêm Vì sợ hương trên lầu nghe thấy Rồi Dung ghé sát tay vào ống loa Chăm chú lắng nghe Giọng Tuân rõ mồn một Dù rằng bị trộn lẫn với tiếng nhạc Và tiếng nói chuyện của khách hàng trong quán Dung mơ ngác không hiểu Ai đã nút thu âm lời nói của Tuân Và thu vào lúc nào Và thu để làm gì Chắc chỉ có thể là liễu Vì Hương chỉ cho phép hai người vào quầy Là Liễu và Dung Liễu ngồi thu tiền thường xuyên Dung thì vào thay Liễu Khi Liễu xuống nhà bếp ăn cơm Như vậy việc thu âm lời tuân Chắc chắn là do Liễu cố ý làm Bởi cái máy cassette đặt ngay bên cạnh ghế Liễu thường ngồi Nhưng Dung lại tự hỏi Liễu thu âm từ bao giờ Mà không hề thấy Liễu kể cho Dung nghe Hai người thân nhau như hai chị em Có giấu kín điều gì với nhau đâu Đã thế, Liễu cũng chẳng cất quân băng Ở một chỗ kín đáo Cứ cấm trong máy cassette Làm như cố ý để ai muốn nghe Thì cứ việc mở ra mà nghe Dung càng theo dõi càng tái mặt kinh khái Nó ngẩn lên trợn mắt nhìn ra phía Liễu Nhưng Liễu vừa bưng khay ly tách xuống bếp Dung lại khom người cúi xuống Để nghe cho kỹ những lời tình tứ của Tuân Nói với Liễu Liễu cũng biết mà Anh đến đây là vì Liễu chứ đâu phải vì Hương. Cái chỗ này này, đáng lẽ phải là chỗ ngồi thường trực của em. Khách hàng ai cũng bảo là em ngồi sau quầy tính tiền, dáng em còn đẹp hơn cả Hương mà. Liễu vừa đẹp vừa có văn hóa. Hương thì khốc khác nhà quê. May mà chó ngáp phải rồi, vớ được lão Việt kiều già, nên mới có cái cửa hàng kinh doanh như thế này chứ tài cán gì. Ấy là anh khách quan nhận xét như thế. Mặt Dung tái nhợt Vì chẳng bao giờ mường tượng được trên đời này Lại có kẻ mất dạy như Tuân Vừa láo vừa ngu Không biết lúc đó Tuân có say rượu hay không Sống nhờ Hương mà dám chê Hương Nhưng như thế Cũng là lại công bằng ở đời có vay có trả Bởi Hương đã nhẫn tâm phản bội ông Thành Thì Tuân cũng phản bội Hương cho tương xứng Dung nín tờ Tin đập thình thịch Chờ nghe phản ứng của Liễu Sau câu tán tỉnh lộ Liễu của Tuân Quả nhiên liễu nghiêm nghị đáp Này anh đừng có nói tầm bậy nhé mợ hương nghe được thì sao Tuân bình thản tiến xa hơn Anh nói thật mà Người đẹp nhờ lụa Lúa tốt nhờ phân mợ hương của em mà bỏ áo quần thời trang Bỏ sân phấn hàng ngoại ra Thì đâu có hơn ai ở cái quán này Thua liễu là cái chắc Liễu quát lên Tôi tôi bảo là anh đừng có nói nữa Tôi không muốn nghe à, buông ra Buông tay tôi ra Anh đi ngay đi, tôi mách mở hước bây giờ đó, đi ra. Dung thở phào nhẹ nhõm và hết sức cảm phục thái độ cứng rắn của Liễu. Giọng tuân lập tức đổi sang lạnh lồng. Em đuổi anh đấy. <cười> Bạo nhỉ, em đuổi anh thế nào được? Anh là người yêu của bà chủ em mà. Anh chỉ nói một tiếng ấy, thì em khăn gói quả mướp bị gậy ra đường ngay lập tức. Màu đối thoại đến đây là dứt. Tiếp theo... Chỉ còn là tiếng bước chân Tiếng nhạc Và tiếng nói chuyện lao sao trong quán Dường như liễu bật nút thâu Rồi bỏ quên luôn không tắt Cho đến khi hết băng Và cuộn cassette tự động cuốn lại từ đầu Dung tắt máy đứng dậy Mắt hoa lên thất thể bước ra Cuốn băng cassette định mệnh này Đã bao nhiêu lần liễu hoặc dung nghe lại Nhưng cứ hết bốn bài hát là tắt máy ngay Nên không hề biết có cái phần đối thoại giữa tuần Và Liễu ở cuối cuốn băng Hôm nay Đúng là trời xui đất khiến Nên Dung mới phát hiện được một bí mật vĩ đại Ngay trong quán cung đàn Chị Sáu vừa trải chiếu Trên nền gạch bông Và đang căng mồng Ở góc quán Dung nhớn ngác xuống bếp Tìm Liễu Liễu đang phụ con bé Tú rửa đợt ly tách cuối cùng Úp lên mấy cái kệ gỗ dài Đóng trên vách Tú quay sang ngậm ngồi Bảo Liễu Chị Liễu Tội nghiệp cậu Thành á, giờ không biết ra làm sao á Cậu tốt quá mà mở không biết thương cậu Thiệt, ông trời không có mắt Liễu cười nói một câu đã đọc trong báo Ông trời mà có mắt thì xã hội này còn chuyện gì để nói nữa em Liễu vừa dứt câu thì Dung từ quán đi xuống đứng bên cạnh Liễu ngẩn lên, nhìn thấy Dung cười hỏi Ơ hay cái con này, mày trúng gió hay sao mà mặt mày tái nhợt thế kia Quả thực dưới ánh đèn nê ông Sắc mặt Dung và nhất là ánh mắt Không giấu nổi nỗi kinh hoàng Như vừa gặp ma Dung ngồi phịch xuống cái ghế Mà chị Liễu vẫn thường ngồi vo gạo Rửa rau Cố lấy lại bình tĩnh hỏi Liễu Chị Chị thu băng anh Tuân Nói chuyện với chị từ bao giờ Sao không chịu cất đi Nhỡ mở mà nghe được thì chị làm sao Đến lượt Liễu ngơ ngác hỏi lại Ủa băng gì Tao thu để làm cái gì Anh Tuân có bao giờ nói chuyện với tao đâu Dung nhìn Liễu ngờ vật vì chưa đoán được ý Liễu, Liễu lại hỏi Mày, mày bảo băng gì mới được chứ? Dung chỉ lên nhà, giọng vẫn còn run rơi Băng, cắt xét, em vừa mới nghe xong, chị nói chuyện với anh Tuân Chả nhẽ chị không nhớ à, không nhớ tí gì hết à Chị với anh Tuân nói gì thu hết vào băng, chả sót câu nào Liễu chép miệng khẽ gắt Ơ, cái con này, mày bảo tao nói chuyện với ông Tuân à Nói gì mà phải thu băng? Tao với ông ấy có cái chuyện gì đâu mà nói Tuy ngoài miệng nói thế Nhưng Liễu cũng đã mơ hồ nhớ lại Lần tuân vào quầy tán tỉnh Liễu Và bị Liễu thẳng thắn tử khức Liễu chỉ không hiểu tại sao Cuộc đối thoại ấy lại nằm trong băng cassette Tất nhiên nội dung khúc băng ấy phải ghê gớm lắm Thì mặt Dung mới tái mét như thế này Dung đứng dậy nhấn mạnh Em tức quá Em vừa mới nghe xong nè để, để em lấy xuống cho chị nghe nha Muốn chứng tỏ mình ngay tỉnh, Liễu nhấn mạnh. Ừ, lấy xuống đây, cả nhà cùng nghe, có làm sao đâu. Chị Sáu lớn tuổi nhất từ trên nhà đi xuống nhắc Trời ơi, nói nhỏ dụm cái gì đi, mở trên lầu mà nghe thấy mở rầy chết á, khuya rồi. Cả đám nhân viên nghe Dung nói đến cuộn băng cassette, có thâu lời nói chuyện giữa Tuân và Liễu. Tuy chưa rõ đầu đuôi ra sao, nhưng đều tò mò xuống lại chờ nghe. Hai cô đang căng mùng trên quán, vội vàng bỏ dở chạy xuống cả những đứa đang buồn ngủ nhíu mắt lại cũng bừng tỉnh tham gia. thằng túy nằm thiêu thiêu trong bếp nghe ồn ào mon men tiếng lại đứng tựa khung cửa phì phèo điếu thuốc nhìn liễu bằng ánh mắt bình thản. thằng này lúc nào cũng thế nhà có cháy đến nơi nó vẫn tỉnh bơ không bận tâm. tuy tuổi còn nhỏ nhưng lạc vào giữa bảy con gái ở quán cung đàn phải lãnh tất cả mọi công việc khuôn vác nặng nhọc lại thêm hàng loạt những công tác không tên mà các cô nhờ vả, chẳng hạn như đóng cái đinh căng sợi dây phơi, sửa đôi guốc đứt quay căng sợi xích xe đạp. Thành ra nó tự cảm thấy mình là một nhân vật rất quan trọng trong quán. Sáu cô gái và thằng Túy, mỗi đứa phỏng đoán một cách về nội dung cuộn thép, dung vừa nhắc đến. Chúng không bao giờ hình dung ra việc Tuân gạ gẫm liễu, bởi Tuân đã có hương và chủ quán trẻ đẹp mà bao nhiêu khách hàng hàng ngày say mê. Không nhẽ Tuân lại dại dột tán tình Liễu? Huống chi Tuân cũng phải biết là Hương đã phản bội ông Thành, một vị kiều giàu sang và cũng là đại ân nhân của Hương, để quằn quại gối chăn với Tuân. Như thế thì sự may mắn của Tuân đã tới mức tột cùng rồi, lẽ nào gã còn ngu dại mà giòm ngó người khác? Cho nên, khi nghe Dung nói Tuân và Liễu Thu Băng, họ chỉ đoán được là có lẽ hai người tập diễn kịch, giống như các cô tập hát karaoke mà thôi. Nhưng nếu chỉ diễn kịch thì tại sao mặt Dung lại đổi sắc Và giọng nói hốt hoảng như thế Chắc phải có cái gì bất thường lắm Mọi người nghi như thế nên đều ùa ra hồi hộp chờ nghe Con bé Tú ngồi bên Liễu, nóng ruột hỏi Chị, bằng gì vậy, chị Liễu? Bồi chị xong cái với anh Tân hả? Liễu lau tay vào cái khăn vải đã ướt súng, máng lên kệ và đáp Chị đâu có biết đâu Chính chị chị cũng muốn nghe xem là anh Tuấn nói cái gì. Thế là Dung sách luôn cái máy cassette xuống, đặt trên cái ghế gần chấu cắm điện nấu nước sôi. Cả đám hồi hộp theo dõi. Dung mở máy, rewind lại rồi bật nút và nghiêm trọng tuyên bố. Đây, chị nghe đi, cả nhà nghe đi. Lập tức mọi người mở to mắt chăm chú. Đoạn băng rất ngắn, nhưng đầy sức lôi cuốn. Cả đám đều thảng thốt đưa mắt nhìn liễu. Bởi câu nói của Tuân vượt qua sức tưởng tượng của họ Chị Sáu hốt hoảng kêu lên Trời đất quỷ thần ơi tôi đâu có già Cậu Tuân được mở thương ta nấy sướng nhất Đời rồi mà còn dê cô liễu nữa Đúng thiệt đàn ông ta nấy đúng là heo nọc à Thiệt hết nói nổi á Tiếp lời chị Sáu Cả bọn đều nhao nhao Mỗi người phát biểu một câu Tất cả đều lên án Tuân Nhưng không hề tỏ ý tội nghiệp hương Họ tự hỏi Hôm nay là cái ngày gì Mà nhiều đề tài hấp dẫn quá. Chuyện ông Thành lùi thổi ra đi chưa phai nhạt. Thì lại đến chuyện Đỗ Tuân gạ gẫm Liễu. Dung nhìn Liễu nhắc lại câu hỏi. Chị, chị thu băng từ bao giờ mà chị không nhớ hả chị Liễu? Cả đám nhân viên lại trụm đầu vào lắng nghe câu trả lời của Liễu. Dĩ nhiên Liễu cảm thấy rất hãnh diện trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Tao, tao đâu có thu được mà tao nhớ. Tao chỉ nhớ rõ là cái hôm... Ông Tuân lại quầy, ngỏ ý với tao Lúc đó thì hình như là quán không có đông lắm Có khoảng 3 bàn thôi Ông Tuân cũng vào hẳn ở trong quầy ấy. Ông nắm lấy tay tao thế này nè Mợ thì đang nghỉ trưa trên lầu Chắc là lúc ngồi ở quầy ấy, Tao vô tình tao ấn cái nút thông mà tao không có để ý Hay nói đúng hơn là tao cua tay chạm phải cái nút thu băng Chứ tao không có cố ý Xui trong Tuân là lúc đó Ông Mon men lại dê tao Nếu mà tao có ý tao thu băng á Thì tao cất cuốn băng đi rồi Chứ để tênh hưng ra đây làm gì Mấy cái đầu Gật gù đồng ý Họ luôn luôn tin lời Liễu Trong mọi trường hợp Dung hăng hái thêm Như vậy là thiên bất dung gian Anh Tuân bị trời phạt Người ta nói ác giả ác báo là đúng quá chị nhỉ Liễu nhíu mày hỏi lại ừ. Mày nói ác giả ác báo Thì ai ác mới được chứ Ý mày muốn bảo là mờ ác với cậu Thành Rồi anh Tuân lại ác với mờ Dung ngắt lời Rồi chị ác với cả anh Tuân lẫn mỡ hương luôn Liễu phỉ cười, <cười> Tao mà ác hát cái gì Trung Quy cũng là chúa phạt mợ hương Vì mỡ xử tệ với cậu Thành Tao thì tao vẫn tin như thế Cả bọn im lặng suy nghĩ về ý kiến của Liễu Một phút sau Dung hỏi Chị Bây giờ chị tính sao chị Liễu Vứt cuốn băng đi hay là đưa cho mỡ Cả bọn lại nhìn Liễu chờ đợi Liễu lắc đầu bảo Vứt đi chứ đưa cho mỡ làm cái gì Dung một lần nữa tỏ ý cảm phục Chị kiếm thật Thế mà cha kể cho em nghe Mà anh Tuân này bạo thật nhé Dám tán chị công khai Không sợ chị mách mợ Chắc là anh từng chị dễ dụ lắm đấy Con bé Tú nhìn Liễu góp ý Em hả là em cứ đưa cho mợ nghe à? Để mở cho anh Tuấn một bài học Con Dung buột miệng thêm Đúng cho mợ một bài học nữa Nói dứt câu Dung đưa bàn tay bịt mồm mình Và nhìn Liễu cười Vì biết mình lỡ lời Nhưng xem chừng cả bọn đều đồng ý với Dung Nhất là chị Sáu Vốn không ưa Tuân Chị Sáu tán đồng ngay Phải rồi Đưa cho mỡ đi cô Liễu Mấy cô gái bên cạnh cùng suối vào Nhưng Liễu chớp mắt phân vân đáp Đưa quân băng cho mỡ Anh Tuân sẽ mệt Nhưng mỡ sẽ khổ Thả rằng quang đi thì hơn Mỡ không biết mà bị phản bội Thì mỡ vẫn quý anh Tuân như thường Với lại đàn ông mà, phần đông đều tham lam như thế cả. Mợ yêu anh Tuấn lắm. Nhưng nay mai anh ấy dọn vào ở hẳn đây nè. Thì chẳng riêng gì tao bị dê đâu. Anh ấy sẽ dê cả cái quán này, chứ không riêng gì tao. Thôi, cứ quẳng hay cuốn bằng đi. Cho khỏi tội nghiệp mở Chị Sáu nhìn liễu trầm trồ. Cô thiệt là người tốt à. Tôi đó, tôi chỉ muốn mở đuổi một cha Tuấn đi thôi. Cho nên tôi mới xúi cô đưa cũng băng cho mở nghe. Nhưng mà cô nói đúng á mở mà biết chắc mở tức ói máu mà đứt ruột mà chết luôn à. Thôi cô muốn tính sao cô tính. Liễu thở dài cắt nghĩa thêm. Chị Sáu nói đúng. Lẽ ra tôi nên đưa cuộn băng này cho Mỡ mới phải. Bởi Mỡ có đau vì anh Tuân thì Mỡ mới biết cái đau của cậu Thành chiều nay khi xách vali ra đi. Nhưng mà thôi, bắt Mỡ đau khổ thì cũng chả có lợi gì cho chị em mình, phải không chị Sáu? Tất cả mọi người cùng gật cù tỏi thán phục lòng nhân hậu của Liễu chị sáu đáp cô lúc nào cũng sáng suốt hơn từ tôi nha, thôi tùy cô á thằng túy im lặng đã lâu bây giờ mới quăng điếu thuốc rồi phân tích đưa cho mợ làm gì em như chị liễu em gặp riêng anh tuân đưa cuốn băng cho anh tuân bắt anh phải nghe anh ấy sẽ phải chuộc tiền mua lại cuốn băng dung ngạc nhiên vì ý nghĩ lạ của túy dung cười hỏi lại <cười> Ê, ý mày muốn sùi chị liễu tống tiền anh tuân phải không Túy nhún vai ra vẻ hiểu đời, cơ hội ngàn năm một thủa mà, đừng có bỏ uống lắm chị liễu, mà chị đưa cho anh Tuân tức là chị giúp anh Tuân và giúp cả Mỡ Hương nữa, đôi bên cùng có lợi. Mỡ Hương không biết anh Tuân dây chị liễu thì Mỡ vẫn hạnh phúc thì được. Đòi anh Tuân vài chục triệu, anh Tuân sẽ đưa ngay. Bị nói thực ra thì đó cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn mà thôi, anh Tuân sẽ lấy tiền của Mỡ để trả cho chị liễu. Chứ anh ấy làm gì có đồng bạc nào, Anh ấy là diện ăn theo mà Con bé Tú gieo lên Trời ơi đúng với chị Liễu ơi Em nhất trí với Túy nghe Anh tuân sẽ phải đưa tiền cho chị Chị mà xài không hết Chị chia bớt cho tụi em Ý kiến của anh Túy quá hay luôn á Dung quay lại mắng Tú Mày thì anh Túy nói gì mà không nhất trí Để cho chị giữ chết tính. Túy nhìn Liễu gật đầu Và nghiêm trang nhắc lại Em đảm bảo với chị Chuyến này chị kiếm được món tiền lớn 100% anh Tuấn phải trả tiền cho chị. Túy chưa trình bày hết ý thì bất ngờ Hương từ trong quán đi ra và gây gắt hỏi lớn. Cái gì? Tiền gì mà anh Tuấn phải trả cho con Liễu? Hả? Thằng Túy, tiền gì? Nói ngay không tôi vả gãy răng bây giờ, hả? Cả đám đều kinh hãi nhìn Hương mặc đồ ngủ đứng chống lạnh giữa khung cửa, đôi mắt long lên những tia giận dữ. Từ trên bồn ngủ nhìn qua cửa sổ xuống sân sau. Khương ngạc nhiên thấy đám người làm giờ này vẫn chưa ra tắm tập thể Như thông lệ Khương nhìn đồng hồ rồi rón rắn đi xuống Nhân tiện cần lấy ly nước lạnh Khương biết đám nhân viên của mình đêm nào cũng thiếu ngủ Mà lại hay thức khuya để tán chuyện Nhiều lần nàng đã phải nặng lời thúc giục Đêm nay sắn mang mặc cảm Khương đoán là cả bọn Đang súng nhau bàn tán về sự ra đi của ông Thành Và lên án hương Cho nên chưa đứa nào chịu vào ngủ Điều đó làm Hương rất bực mình Nàng lén lén đi xuống Thì không ngờ đề tài của họ tối nay Lại là tuân Chứ không phải ông Thành Liễu và Dung đang ngồi đứng bật dậy túy không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hương Nó thản nhiên nói Mở hỏi chị Liễu dành hơn con Liễu đứng im vì chưa biết nên phản ứng thế nào Thật lòng cô không muốn đưa cuốn băng ra cho Hương nghe Hương quốc mắt hỏi Liễu Này Tiền bạc gì mà mày mày mày bắt ăn tuần phải trả cho mày? Anh ấy vay tiền của mày hay sao? Mà mày lấy tiền đâu ra mày cho anh ấy vay, hả? Mọi cặp mắt đều hướng về Liễu chờ đợi, rồi lại quay sang nhìn nhau như thầm bảo với nhau rằng, Hương đang sắp sa chân xuống hố thẳm mà không biết thân biết phách, còn cứ lớn lối quát mặt Liễu và các cô nhân viên. Có lẽ ông trời đã bố trí Liễu ở quán công đàn để trả thù dùng trong thành. Liễu vẫn đứng yên suy tính, Hương nhìn khắp lược và quát lên Cả lũ chúng mày cầm thiệt rồi hay sao Tao hỏi xong không có đứa nào giả nhời Thằng Túy, Mày vừa bảo là anh Tuân lấy tiền của tao giả cho con liễu Chính tay tao nghe thấy Tiền gì hả Anh Tuân nợ đơn gì con liễu mà phải trả hả Hỏi câu ấy Trong đầu Hương thoáng nảy ra Một ý nghĩ ghê gớm Là liễu bòn rút tiền của quán công đàn Để đưa cho Tuấn. Như thế cũng có nghĩa là hai đứa chúng nó Đã âm thầm gian dối với nhau Hương vẫn biết Tuân là đứa quan tiêu xài phung phí nhờ tiền của Hương Nhưng biết đâu Tuân trả bắt thêm được nguồn vui thứ hai là liễu Nguồn vui cả xác thịt lẫn tiền bạc Hương dùng mình với sự phòng đoán đấy, Nên càng lớn tiếng nạt liễu Con kia, mẹ điếc à? Sao tao hỏi mày không dám nhơi? Thái độ hung hăng của Hương Làm đám nhân viên càng nể liễu Và càng ghét Hương hơn Ai cũng biết liễu vốn có tử tâm không muốn người khác khổ Cho nên Liễu mới ngần ngại công bố cuốn băng Nhưng Liễu càng im lặng Thì Hương càng sôi máu Bởi cho là mình đoán đúng Chị Sáu bực mình quay sang bảo Liễu Cô Liễu Sao không nói thiệt cho mở nghe cho rồi đi cô Liễu Liễu vẫn lì lợm không đáp Bất đắc dĩ Dung phải nhìn Hương Và lên tiếng Dạ đầu đuôi là Lỗi tại con mà Lúc nãy con lau nhà Tình cờ con nghe được cuốn, cuốn băng cassette Con mới phát hiện ra là Anh Tuân... À, anh, anh, anh Tuân nói chuyện với chị Liễu, thu trong cuốn băng. Hương giật mình ngắt lời. Nói chuyện gì? Nói chuyện gì mà phải thu băng? Tao báo cho chúng mày biết nhé. Anh Tuân là người yêu của tao. Nay mai sẽ là chồng tao, là chủ quán cà phê này. Có nói chuyện với con Liễu thì là chuyện bình thường thôi. Chủ nói chuyện với người làm. Tại sao phải thu băng? Đâu? Băng đâu? Đưa đây. Dung cúi xuống mở máy cassette, lấy ra cuộn băng, đưa cho Hương. Hương nhận ra ngay đó là cuốn băng mà nàng và mấy cô người làm cùng thu giọng hát của mình Vì có dán mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ là tuyển lựa ca sĩ cung đàn Nàng lật qua lật lại và hạ giọng hỏi Băng này thì làm gì có anh Tuấn trong này Chỉ có tao mày rồi cái liễu với lại con tú Chứ anh Tuấn hát hò gì đâu Hương quay sang nhìn liễu ngờ vực rồi nhắc lại Mà lạ nhỉ mày với anh Tân nói chuyện gì mà phải thu băng Rồi Hương trừng mắt hỏi Hử? Cái con phải gió này Mày thầm thuộc với anh ấy phải không Mở ra cho tao xem nào Đúng là mùi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà Mở ra Bây giờ Liễu mới nhỏ nhẹ lên tiếng mợ, mợ không nên nghe Con nói thật Để con vứt cuốn băng đi Liễu nói thật vì tội nghiệp Hương Nhưng càng làm Hương tò mò và bực bội hơn Hương trợn mắt quát lớn Tao vả cho mấy cái bây giờ Mở ra Liễu vẫn điểm tĩnh đáp Con thấy là nếu mà mợ muốn nghe Thì con đề nghị mợ lên lầu nghe một mình Hương càng giận dữ hơn Tại sao tao phải nghe một mình hả Mày sợ à Mày có thật mà giận mình hay sao Vừa nói Hương vừa cắm cuốn cassette vào máy Và bảo Dung rewind lại Cho đúng chỗ tuân bắt đầu nói chuyện với Liễu Vì đã biết trước nội dung Cả đám người làm vây quanh Hương Đều hồi hộp nín thở lắng nghe lại Đồng thời đam đăm theo dõi phản ứng của Hương mà họ đoán là sẽ vô cùng bất ngờ. Quả nhiên mẫu đối thoại chỉ có 2 phút đồng hồ, nhưng chẳng khác gì một thao nước giá muốt hắt thẳng và mặt hương, hay đúng hơn là mũi gươm sắc đâm thấu tim hương. Nàng muốn quỵ xuống, nhưng cố trấn tĩnh để khỏi bật khóc trước mặt người làm. Nàng lảo đảo quay lên quán, vô ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc phía trong quầy. Quán đã tắt hết đèn, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ sân sau hát lên. Nên không ai nhìn ra nét nhợt nhạt Trên khuôn mặt không son phấn của Hương Các cô lấm lét đi theo Đứng ngồi dài rác Im lặng theo dõi Không ai dám lên tiếng. Giữa không gian bao phủ một màu tang ngút trời Mặc dầu trong thâm sâu Các cô đều hà dạ Vì đã gián tiếp trả thù được cho ông Thành Hương cứ ngồi im như pho tượng Trong bóng mở Nước mắt giàn rủa, Người cứ rung lên từng cơn Theo tiếng nấc vì quất hận Cuộc đời sao lại chó má như thế này Nàng vừa mới đuổi ông Thành đi Để lấy Tuân Thì phát hiện ra Tuân phản bội Mà Tuân phản bội đã lâu lắm rồi Chứ đâu phải mới ngày hôm nay May cho Tuân là đêm nay Bị bố gọi về bất ngờ Để gặp gia đình Chứ nếu có mặt tại đây Thì chắc Hương sẽ đâm cho một nhát Rồi muốn ra sao thì ra Ngồi tựa vách tường trong các quán Trên sàn gạch bông liễu biết chắc Chẳng những hương đau khổ vì bị tuân lường gạt Mà có lẽ còn đau khổ hơn Vì xấu hổ với liễu Cho nên liễu tránh né Không tiến lại gần hương Một người vốn tự phụ và hậm hĩnh như hương Gặp cú sốc bất ngờ này Nếu đủ can đảm Có thể tự tử được Vì uất ức Quất vì hương cứ tự cho mình nhan sắc cực đẹp Hóa ra tuân Lại đánh giá hương thấp hơn cả liễu Liễu khẽ bấm tay rung Ngầm bảo Dung đến nói chuyện với Hương cho Hương khuây khỏa Dung từ từ đứng dậy Vào quầy đến bên Hương và nói nhỏ Dạ mỡ lên nhà mỡ nghỉ đi mỡ Khuya rồi à, có gì thì ngày mai mình tính mỡ Hương đang khóc tấm tức bỗng gào lên Cô Liễu đừng lại đây tâm hảo Liễu đứng dậy đi nhanh lại quầy Cả đám người cùng sợ hãi mon men bước theo vì hiếu kỳ Họ đều không lạ gì cái tính ngang ngược của Hương Có khi kẻ đáng trách Thì lại không bị trách Mà lại chút tội oan lên đầu người khác Cho nên tất cả đều lo sợ dùm Liễu Liễu vừa tới gần Khương nhìn Liễu gay gắt nó Thằng khốn nạn nó Nó tán tỉnh mày từ bao giờ Sao mày không báo tao một tiếng Để tao tống cổ nó ra đường Quần ăn cháo đấy bác Nuôi làm gì cho nó phí của Liễu thở phào nhẹ nhõm Các cô gái khác cũng an lòng Vì Hương lần này nhắm trúng mục tiêu Đánh đúng thủ phạm là Tuân Liễu điểm tĩnh đáp Dạ con nói con sợ mợ buồn Và lại con có nói thì chưa chắc mỡ đã tin con May mà vô tình có cuốn băng này làm bằng chứng Chứ nếu không dễ gì con nói mà mợ tin Nhưng mà thật lòng con Con con không muốn mỡ nghe Con định hủy cuốn băng đi Không ngờ mỡ nghe được Hương ấm ức mắng liễu Chuyện Tây trời như thế này mà mày giấu tao à? Thừa tiền đó, tao nuôi ăn mày Chứ đời nào tao nuôi cái quân phản phúc chó má như vậy Hương cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ Ăn cháo, đá bát và phản phúc Để ám chỉ Tuân Làm Liễu rất ngượng Vì mấy từ đó nên áp dụng cho chính con người của Hương Trong quá trình đối xử với ông Thành Tuy vậy Liễu không muốn nhân dịp này trả thù Tuân hay Hương Bởi Liễu biết niềm đau Hương đang trải qua lúc này Đã tới mức tột cùng rồi. Sự trừng phạt đến cỡ ấy là quá đủ. Hương lại nứt nở hỏi. Này, cái thằng khốn nạn đó, nó tán tỉnh mày từ bao giờ? Tao biết đây không phải là lần đầu phải không? Liễu gật nhẹ. À, dạ, lâu rồi mỡ. Nhưng mà con con sợ mợ buồn cho nên con con cắn răng con chịu. Còn con không dám cho mỡ biết. Nhớ lại câu nói của tuân trong băng. Chê Hương ngồi quầy, dáng không đẹp bằng Liễu. Khương ngẩn lên nhìn Liễu quất nước hỏi. Đằng nào tôi cũng lỡ rồi. Mày cứ nói thật hết cho tao biết. Để tao xử lý nó. Nó nói gì với mày về tao? Liễu lắc đầu chống đỡ dùm tuân. Àm... dạ... Có, có... có... có nói gì đâu mà Là vì hễ mà anh ấy cứ gần con thì... mở mồm định nói là... Là con gạt đi rồi. À, với lại... Mợ cũng chẳng nên để bụng làm gì cho nó mệt thân. Đàn ông thì ai cũng thế cả. Bên cạnh nhà con có ông kia kìa Vợ đẹp như tiên á Mà vẫn dê cô bán trà ngồi nhờ trước cửa Anh Tuấn cũng thế thôi Anh ấy nịnh con là Để con tưởng thật mà xa ngã Chứ con thì Con làm sao sánh với mợ được Cũng may là anh ấy chỉ nói chuyện với con Có mỗi lần đó thôi ạ Hương nhấn mạnh Mày không phải bao che cho cái thằng mất dạy đó nữa Nó bây giờ là kẻ thù của tao Mà cũng là kẻ thù của mày Kẻ thù của cả cái quán cung đàn này Hãy từ nay mà nó vác cái mặt nó đến đây Mày phải đổi thẳng tống cổ nó đi ngay Nghe chưa Liễu đắn đo một chút rồi thở dài nói à, Dạ thưa mợ Con xuất thân nhà nghèo Bố mẹ con đầu tắt mặt tối Không lo nổi ngày hai bữa cơm Con đi làm cho mợ thì chỉ đủ nuôi thân Gia đình con và bản thân Cũng chả có quen biết ai Không có thần thế trong xã hội Con chỉ sợ là nay mai, mợ chửi anh Tuân rồi anh ấy thù con, thì con con đỡ không được đâu ạ. Mợ từng bảo anh Tuân là có bố là đại tá công an, lại quen biết lớn trên quận. Bởi thế cho nên thật lòng là con con không muốn mợ biết việc anh Tuân tán tỉnh con, dù là trong lòng con rất khó chịu. Nay chuyện lộ ra rồi, thế nào con cũng điêu đứng vì anh ấy. Cả đám nhân viên chung quanh đều mũi lòng thông cảm với Liễu,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 Rồi Hương nhìn ra cửa, trời lớn. Tiên sư cha cả lò nhà nó, tiên sư bố tăng tổ nội ngoại chín đời nhà nó. Lúc nó ngửa tay xin tiền bà thì nó ngoan như con chó gặng xương ấy. Thế mà sau lưng bà nó dám nói xấu bà, chê bà nhà quê vẫn thất học. Bà sẽ cho mày biết tay, tổ cha cái phường bội bạc. Tiếng trời vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Liễu ngại hàng xóm nghe thấy, nhưng không dám nhắc Hương, giảm bớt volume. Liễu biết Hương quất ức,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 Um, con thấy nếu như mà mợ dứt khoát không quan hệ với anh Tuân nữa Thì uh, sao, sao mợ không điện cho cậu Thành Mời cậu trở lại quán Theo con nghĩ thì mợ nên mời cậu Thành trở lại như cũ đi ạ Hương đang tấm thức khóc Nghe đề nghị của Dung Ngẩn đầu dậy lau nước mắt Vì trong trí vừa lóe lên một tia sáng Tuy vậy Hương rẻ dặt nói <cười> Nhưng mà biết cậu có bằng lòng quay lại hay không Nhớ hết cả rồi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 Vì muốn nói chuyện với Liễu Chứ đâu có phải để gặp Hương Nhưng Liễu không nỡ nói ra sự thật phũ phàng ấy Cô bảo Dạ cậu đang ở khách sạn Mỹ Hoa buồn số 17 ạ Hương vừa đứng dậy thì Dung nhắc thêm Mợ, mợ ơi Có thể là cậu, cậu tự ái cậu không chịu về Cho nên tốt nhất là Mợ chịu khó chạy sang khách sạn đón cậu Chứ gọi điện chưa chắc cậu đã nghe Thôi mợ tranh thủ đi ngay đi Để đè con dắt xe cho mợ nhé Hương lớn lửa đứng yên nhanh mặt nói Nhưng mà tao đến Ngộ nhỡ cậu không thèm gặp thì xấu hổ Chết Tao ngại lắm Dung hăng hái nhấn mạnh ơ hay thì mở, mở điện cho cậu trước chứ ạ Cậu bằng lòng thì mở mới đến Nhưng mà con đánh cuộc với với mở là cậu bằng lòng ngay Chả những bằng lòng mà cậu còn mong đợi nữa Con hỏi mở nhá Cậu vào khách sạn mà điện về đây Lại cho biết tên khách sạn Cho biết số buồng Tức là cậu cố ý nhắn mở rồi còn gì nữa Mở cứ nghe con đi Liễu cúi nhìn xuống chân không nói gì. Ông Thành cho biết chỗ ở để rủ Liễu đến, chứ đâu phải để gọi cho Hương. Nhưng thế cũng là may, để hai người có dịp hàn gắn. Hương gật đầu và ham hở bước nhanh lên lầu, theo ý kiến sáng suốt của Dung. Đám người làm ngẩn đầu nhìn theo, và một lần nữa lại hồi hộp phòng đoán xem, ông Thành có trở lại với Hương hay không. Đêm nay, có lẽ cả bọn sẽ lại mất ngủ để chờ tin ông Thành. Lên hết cầu thang, Bổng Hương đột ngột quay xuống nhắc chỉ thị cũ. "Chúng mày nghe tao đây này, từ nay, hễ thằng khốn nạn ai vác mặt tới đây á thì chúng mày phải tống cổ ngay lập tức cho tao, nhớ đấy." Hương lên gác rồi, các cô phân tán thu xếp nốt công việc rồi chui vào mộng. Dĩ nhiên chẳng ai ngủ được ngay, bởi câu chuyện Hương bị phản bội là một đề tài quá hấp dẫn, cần phải bàn tán rất lâu, nếu cần thì thức trắng đêm cũng được. Họ nghe vang vang tiếng Hương Nói chuyện điện thoại với ông Thành từ trên buồng ngủ vọng xuống Nhưng không rõ Hương nói gì Vì tiếng quạt máy dựng sát tường vẫn thổi vù vù Liễu và Dung nằm chung cái mồng nhỏ ngay giữa quán Biết ý Liễu, Dung phân trần Em thì em xui mỡ đi đón cậu Thành về Nhưng mà em em biết chắc chắn phần trăm là cậu không về Đánh cuộc bao nhiêu em cũng đánh Liễu hoàn toàn đồng ý với Dung Đúng ra là Liễu còn tin chắc hơn cả Dung nữa Bởi chính miệng Liễu đã nói toạc trong Thành biết Tuân vẫn đến đây ngủ với Hương khi ông ở Mỹ. Liễu kết luận đơn giản rằng Ông Thành đã biết như thế Mà nếu vẫn quay lại với Hương thì ông là một người hèn quá. Dưới mắt Liễu cũng như tất cả các cô trong quán Ông Thành là một Việt kiều quyền quý cao sang Tiền rừng bạc bể lấy ai trả được Cho nên chẳng bao giờ lại có chuyện tái hợp Với kẻ đã phản bội mình một cách trắng trợn. Ở mùng bên cạnh, một cô chạy bàn tiên Phụng, quê ở Thủ Đức, vốn rất ít nói. Bây giờ cũng tự dưng thò đầu sang hỏi Liễu. Chị Liễu, chị cố ý chị thâu lời anh Tân, lúc mà anh tuân nó dê chị hay là chị vô tình chị Liễu? Dung ngóc đầu dậy đáp. Cái con bé này lạ gì? Hôm nay cóc mở miệng à? Cả ngày cậy mồm mày mà chả nói câu nào, tự dưng mày hỏi làm gì? Phụng chỉ tay vô mùng và giải thích. Bị con Ngọc nè, nó dứt khoác là đánh cá với em mà chị Liễu chỉ cố tình, với thu băng, chứ không phải vô tình Chị nói là nó nói chị thâu băng Chị giữ chứ làm bằng chứng Liễu vừa cất tiếng trả lời Vội khựng lại vì Hương Từ trên gác bước nhanh xuống hăm hở nói Dung dung dung lấy xe ra cho mợ Đó. Dung vừa vén mồng vừa đáp ừ, rồi, rồi, rồi mợ con con dựng ngoài sân Chìa khóa con con để trên quầy Vừa nói Dung vừa chui hẳn ra Và bước nhanh lại phía Hương Liễu cũng chạy theo Rồi cả chị Sáu cùng hai đứa nữa Tất cả nhìn Hương Mặc quần jean áo thung Mặt mũi dạng dỡ Chứng tỏ nàng hoàn toàn tự tin Chuyến đi đêm nay sẽ thành công rực rỡ Nghĩa là ông Thành sẽ quay về Nối lại tình xưa Liễu đưa mắt nhìn Dung Dung cũng ngơ ngác nhìn lại Chờ hương phóng đi rồi Dung mới bảo Liễu Chị Liễu Không khéo thì chị em chúng mình đoán sai hết Nhìn mặt mợ tươi tỉnh như thế Em biết chắc là mợ vừa nói chuyện xong với cậu Thành Có lẽ mợ sẽ chiến thắng Cậu Thành sẽ quay về Số mợ lúc nào cũng gặp may chị nha Liễu cũng Nang rất bận tâm suy nghĩ về điều này Cô thấy có lẽ đàn ông Việt Nam Sống lâu năm ở hải ngoại Đã học được cái tính vị tha Sẵn sàng bỏ qua Mọi tội lỗi của kẻ khác Một cách dễ dàng Chứ bình thường thì ở trong nước Các ông khắt khe lắm Người vợ một lần lầm lỡ là đi luôn Hoặc có khi chỉ nghe đồn vợ mình ngoại tình Hoặc bồ bịch Các ông đã bỏ rơi ngay Chứ làm gì có chuyện hương lăn lóc với tuần bao nhiêu tháng trời Mà ông Thành vẫn còn quay về Liễu thở dài bảo Tao cũng đoán thế Mợ hớn hở đi đón Tức là cậu đã bằng lòng trở lại Tao với mày đều sai cả Thôi Âu cũng là do chúa định Bắt cậu Thành vác thánh giá thêm một thời gian nữa Rồi Liễu nói lớn với mọi người Thôi đi ngủ đi Sáng mai còn dậy Tất cả đâu vào đấy cả đi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 Hay là sáng mai, tao gọi điện cho mợ, hỏi mợ là giờ giấc cậu về, rồi quán mình tổ chức liên hoan đón cậu. Mình đừng cho cậu biết trước, chắc là cậu sẽ cảm động lắm. Dung đồng ý ngay với sáng kiến của Liễu, Dung nói. Mợ hương còn, còn cảm động hơn, phải đó, mai mai mà, mình liên hoan nhẹ đón cậu Thành về. Hay đúng hơn là tiễn anh tuân từ nay vĩnh biệt quán cung đàn chị nhỉ? Dung ngồi nhích sang một chút để nhường chỗ cho Liễu, vì cái mùng cá nhân hơi chặt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 Nhưng Liễu chẳng bao giờ tỏ thái độ bực bội Bởi họ là khách thường trực Không gây phiền toái gì cho cung đàn Nghề làm quán Ngại nhất là bị du đảng phá phách Thà rằng là băng đảng Thì họ lại có cái phong cách của băng đảng Đằng này chỉ là vài kẻ thích chơi nổi lấy tiếng Một loại anh hùng dơm Làm càn để được các cô chú ý Lâu lâu quán cung đàn Cũng vẫn gặp phải loại khách ấy Gây bực bội cho Hương Và đám nhân viên rất nhiều Cho nên những khách quan Đến thường xuyên Dù có ngồi lâu đến đâu mà không quậy phá Thì các cô cũng chẳng bao giờ Phiền lòng Bỗng có tiếng điện thoại Liễu nhắc vội lên vì đoán chắc là Hương Nhưng không ngờ đầu dây bên kia Lại là giọng nói của Tuân Liễu giật mình đưa mắt nhìn Dung Dung cũng hồi hộp không kém Bởi đoán là Hương gọi về Tuân nóng nảy nói bằng giọng Hỗn sược như thường lệ Liễu hả Có mở Hương đấy không Bảo mở nói chuyện với anh Liễu sáng giọng đáp lại: "Mẹ không có nhà." Vốn biết Liễu không ưa mình nên Tuân Gắt đừng có làm đi đâu mà không có nhà. Anh gọi di động từ sáng đến giờ mà Mợ Hương chưa có mở phone lên gác đánh thức mợ dậy, bảo mợ cần gặp anh ngay, có việc khẩn trước Liễu cười thầm trong bụng. Tuân đã hết thời rồi mà không biết, giọng nói vẫn trịch thượng hỗn xược như ông chủ ra lệnh cho người làm. Liễu nhìn rung nháy mắt rồi chậm rãi đáp: "Mợ Hương đi với cậu Thanh Đi từ tối hôm qua chưa về Chả biết bao giờ mới về Tuân bực mình tặc lưỡi bảo Điều vừa vừa chứ Tối hôm qua anh mới nói chuyện với mợ Mợ nói lão thành bỏ đi hẳn rồi Hôm nay lão về Mỹ Làm như anh không biết Lên gọi mợ cho anh Nhanh lên Nghiêm túc chứ không phải là đùa đâu Liễu thấy rõ là Tuân đang sốt ruột Cần gặp hương gấp Chắc có chuyện quan trọng thật Đoán như thế Liễu lại càng đồng đỉnh để chọc tức Tuân cho bỏ ghét Hãy cứ nói với Tuân một câu Liễu lại đưa mắt nhìn rung gật đầu cười Mấy tháng nay Nhịn nhục Bây giờ mới có dịp chọc gẹo Tuân sốt ruột là phải Bởi vì gã cần phải xin hương một số tiền Để đưa Hiền đi chơi Theo đề nghị của bố Với Hiền Tuân cũng có chút mặc cảm Là ít học Lại không có công ăn việc làm đàng hoàng Mà bố Tuân lại đang gặp thời kỳ xuống dốc Thu nhập kém hẳn So với thời nhà nước vừa công bố Chính sách đổi mới Bởi vậy lần này hiền vào đây Lưu lại một tuần Tuân có nhiệm vụ phải tỏ ra phong độ hào hoa Nghĩa là tiền bạc rộng rãi Muốn thế thì chỉ có cách duy nhất Là moi tiền của Hương Nói dối là phải ra Hà Nội Lo công chuyện cho bố Tuân biết Hương vẫn khao khát Về làm dâu ông đại tá Nên sẵn sàng chiều ý Tuân Dù có phải tốn kém tài tránh Với Tuân thì việc lấy tiền của Hương đã thành một thói quen, không làm gã ngượng ngùng chút nào, bởi gã vẫn tự an ủi rằng đó là tiền của ông Thành, chứ mất gì của Hương. Tuân để cho Hương ngủ với ông Thành để đổi lấy việc ông chu cấp cho Hương, đó cũng là thuận mua vừa bán, chả ai thiệt thòi gì. Chỉ xui cho Tuân là gã chưa biết tình hình hôm nay đã hoàn toàn đổi thay sau khi Hương nghe được cuộn băng cassette, nên gã vẫn ngây ngang đòi hỏi như cũ. Từ lâu rồi nói chuyện với Tuân, Liễu luôn luôn tỏ thái độ nhạt nhẽo vì khinh bỉ tư cách của Tuân. Hôm nay thì Liễu tiến xa hơn một bước, ra mặt chọc kẹo Tuân mà không sợ gì nữa. Liễu đang nói chuyện thì một bàn khách tiến lại trả tiền. Liễu vội lạnh lùng bảo Tuân. Tôi nói rồi, mợ đang đi với cậu Thành, anh đừng có liên lạc với mợ nữa. Liễu tự động gác phôn. Chờ Liễu thối tiền cho khách xong. Dung đứng bên cạnh háo hước hỏi. Chị, chị, anh Tuân đòi gặp mợ hả chị? Liễu gật đầu Anh ấy bảo gọi di động cho mỡ từ sáng hết giờ Mỡ không mở phone Nên mới gọi tới quán Thôi để tao gọi cho mỡ biết Báo cho mỡ biết Chứ không thôi xảy ra sở lần thứ hai Làm cậu Thành buồn Dung gật đầu đồng ý Cậu buồn nói làm gì Lần thứ hai thì thế nào cậu đi cậu không về Liễu nhìn đồng hồ trên tường rồi ấn số kêu hương Vừa nghe tiếng hương Liễu hỏi ngay Mỡ ơi có nói chuyện được không Lúc ấy ông Thành còn ở trong buồng tắm Hương đang xếp đồ đạc của ông vào vali để chuẩn bị trở lại quán cung đàn. Hai người thức quá khuya, gần sáng mới ngủ được chừng hơn tiếng đồng hồ, thì ông Vương gọi sang, rủ xuống ăn sáng. Ông Vương không biết có Hương đang ở bên ông Thành. Mục đích ông gọi ông Thành chỉ để hỏi thăm về cuộc truy hoan đêm qua với Yến. Món quà ông gửi tặng ông Thành. Ông nói oang oang trong phôn. Sao? Đêm qua <cười> ông có thấy bớt cô đơn không? Tôi biết ông khó tính, nên tôi phải tuyển trong loại hàng chiến, vừa đẹp vừa có văn hóa. Ông Thành sợ quá vội cầm điện thoại ra hẳn ngoài hành lang và kể hết đầu đuôi cho bạn nghe. Ông kết luận, Thu thật là hôm qua tôi giận hương, tôi bỏ lại đây ngủ. Tôi biết thế nào cô ấy cũng mò đến năn nỉ tôi. Thành ra ông đưa cho tôi con bé Yến, tôi đâu có dám giữ lại. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn ông. Ông Vương hân hoan bảo, Thế thì tôi có lời mừng cho ông Bọn mình già rồi Mà toàn quen con nít Nay giận mai hờn mệt quá à. Thôi chả mấy khi có dịp Ông đưa Hương xuống nhà ăn Cho tôi biết mặt luôn thế Ông Thành hân hoan nhận lời Rồi quay vào đánh răng rửa mặt Trong lúc ông Thành nói chuyện với bạn ngoài hành lang Thì Hương cũng thức dậy Vô buồn tắm sối nước cho tỉnh táo Khi ông Thành quay vào thì nàng đã thay xong quần áo và ân cần bảo ông, "Em biết là anh mệt lắm, nhưng mà chốc nữa mình về quán tha hồ ngủ anh nhé." Hương có đa nhưng hai người không chở nhau được vì cái vali của ông Thành cồng cảnh quá, Hương sẽ phóng về trước, ông Thành đón taxi đi sau. Ông Thành vừa vào buồng tắm thì Liễu gọi. Nghe Liễu hỏi, Hương hiểu ý đưa mắt nhìn vào buồng tắm, rồi cũng giống như ông Thành lúc nãy, Hương ra hẳn ngoài hành lang nói chuyện. Hương hỏi theo thói quen Sao? Quán có việc gì không? Nói thoải mái đi, không có cậu bên cạnh Liễu nhập đề ngay Mở ơi, anh Tuân vừa gọi lại đây Anh ấy cần nói chuyện gấp với mở Nghe nhắc đến tên Tuân Cơn giận trong lòng Hương chợt bồng lên Nàng nhớ lại nguyên vẹn Những lời của Tuân trong băng cassette Ca ngợi Liễu và chê bai Hương Trong khoảnh khắc Thấy uất nghẹn muốn chửi âm lên một chập cho hả dạ Nhưng vì có ông Thành Nàng phải dặn xuống Nàng bảo Liễu. Tao biết nó gọi tao chứ. Cả trục bận rồi. Nhưng tao không giả nhời. Bởi vì nếu mà tao bắt phone đó, thì tao sẽ đào mả bố nó lên. Đó. Thằng khốn nạn mà còn dám mở mồm đòi nói chuyện với tao à? Cậu đang ở đây. Tao chưa có hỏi tội được nó đâu. Nhưng mà tội của nó tao không bao giờ to tha. Từ từ rồi tao xử nó. Liễu ngắt lời. À, vâng thì con... Chỉ gọi điện báo cho mỡ biết thế thôi. Hôm qua cậu hiểu lầm rồi cậu bỏ đi. Con sợ vì anh Tuân rồi xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm nữa thì hỏng việc của cậu mợ. Hương cảm động bảo. Ừ thì con nói vậy thì mỡ hiểu rồi. Mỡ cảnh giác hơn. À, không để thằng khốn nạn ấy nó nó phá hoại hạnh phúc mỡ nữa. Liễu lắc đầu nén tích thở dài. Thật ra thì Tuân không bao giờ phá hoại hạnh phúc của Hương đâu. Chính Hương... Đang yên ấm với ông Thành Thì tự ý ngoại tình Lôi Tuân về Chứ lỗi nào có phải một mình Tuân Chỉ vì khám phá ra Tuân tán tỉnh liễu Nên Hương mới bừng tỉnh Mà thấy Tuân là kẻ phá hoại mà thôi Ở phòng bên cạnh Có ông Việt Kiều Trong cửa sổ trông ra Thấy Hương đứng nói phun trên hành lang Quay lưng lại phía ông dáng người cao và thẳng Non thật hấp dẫn Nhất là kiểu quần lô cắt hở rốn Làm mông người mặc nhô cao lên Lại càng lôi cuốn hơn Ông yên trí Hương là gái điếm Được khách gọi đến ô ngủ qua đêm Bởi tối hôm qua Chính ông cũng đã kêu một cô gái tới Và hiện giờ đang trong bồn tắm Ông liền mở cửa Tiến lại gần Hương Tay bưng tách cà phê thân mật bảo Em có business card đưa cho anh Tối nay anh rảnh Anh sẽ gọi em Hương không hiểu gì Hạ thấp cái phone xuống Toan lên tiếng hỏi thì người đàn ông sành sỏi lại tiếp ngay. Hay là thôi, để anh cho em số phone của anh. Có gì em cứ gọi anh. Ông ta móc túi lấy danh thiết đưa cho Hương rồi vinh váo nói. Gọi cho anh lúc nào cũng được. Anh còn ở Sài Gòn một tuần nữa. Dứt lời ông âu yếm vỗ mông Hương rồi khoan khoái bước vào phòng. Chuyện xảy ra nhanh quá Hương không kịp phản ứng. Vì đang bận nói điện thoại dở dàng với Liễu. Hương chố mắt nhìn người đàn ông xa lạ. May quá vừa lúc đó ông Thành mở cửa, thò đầu ra và bảo Mình xuống ăn sáng rồi anh trả phòng, anh Vương đang chờ dưới nhà ăn hương gật đầu rồi bảo liễu vẫn đang chờ nghe ở đầu dây điện thoại bên kia Thôi chốc chốc nữa rồi mở gọi lại nhé, quán không có việc gì thì không cần phone cho mở nhé hương cúp phone vào phòng bảo ông Thành Anh à hay là đi về luôn đi anh, khỏi ăn sáng được không anh? Sở dĩ Hương ngần ngại là vì đêm qua vội vàng chạy lại đây gặp ông Thành Hương không mang theo đồ make up Khuôn mặt phụ nữ dù đẹp đến đâu Mà buổi sáng không có chút son phấn Thì vẫn thấy trơ chẽn lắm Nhưng ông Thành nài nỉ Anh lỡ hẹn anh Vương rồi Gặp anh ấy một tí Anh Vương là chuyên gia địa ốc Đang lo bán giúp căn nhà của anh bên Cali Hương đành chiều ý ông Thành Vì đêm qua đã hết lời năn nỉ ông ở lại với Hương Để từ nay quên hẳn tuân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 Đi thẳng vào quầy, hầm hầm nhìn Liễu. Mợ Hương còn ngủ vậy không? Tại sao anh bảo gọi mợ dậy mà không đứa nào chịu gọi là thế nào? Dứt lời, gã quay lại phía cầu thang, xăm xăm đi lên lầu. Dung đang đứng bên cạnh Liễu, vội nói lớn. Anh Tuân, mợ không có ở nhà, lên làm gì trên ấy? Đám người làm từ dưới bếp, kể cả chị Sáu. Nghe nhắc đến Tuân, tạm bỏ hết công việc, tự động kéo lên, đứng làng vàng quanh quầy để nhìn lại mặt Tuân.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 Thì tại sao đám nhân viên của Hương Cứ nói là ông còn ở lại Tuân khép cửa rồi thơ thẳng Bước xuống cầu thang Thấy Dung đứng ở chân thang Tuân hỏi mở đi đâu sớm thế Mà lại không chịu mở phone là thế nào Dung lạnh nhạt đáp gọn Thì chị Liệu đã nói với anh rồi mở đi với cậu Thành Anh không tin à Tuân vẫn hoài nghi lầm bẩm bảo Dung Lạ nhỉ Tối hôm qua rõ ràng mỡ bảo là lão Thành đi rồi Thôi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 phục vụ ân cần hở một tí là mắng mỏ các cô để tỏ rõ phong độ chủ nhân quán cung đạt hôm nay dung mới có dịp trả thù nhớ lời hương dặn đêm qua là hễ thấy mặt tuân thì tống cổ ra khỏi quán nhưng dung không làm như thế được tuy vậy dung phải có thái độ nó quay lại nhìn liễu làm hiệu rồi nghiêm nghị bảo tuân mở dặn là kể từ hôm nay anh uống cà phê thì phải trả tiền như mọi người khác anh là khách Chứ không phải là người nhà nữa Anh có bằng lòng trả tiền Thì em mới vào pha cà phê cho anh Tất cả đám nhân viên trong quán đều gật cổ Nhìn Dung mỉm cười Làm Tuân ước gan Vì không biết chúng nó định dở trò gì với Tuân Tuân vừa kéo ghế ngồi Vội đứng bật lên Nghiến răng bảo Dung Này Nói chuyện cho nghiêm túc Anh đang vội Không phải là lúc nói đùa Dung vênh mặt đáp ơ thì em nói thật chứ em có đùa đâu Anh có bằng lòng trả tiền cà phê Thì em mới pha cho anh Tuân càng ứa gan Gã quay sang Nhìn Liễu và nói Cho anh gói ba số Thuốc lá đủ loại xếp đầy Trên cái kệ nhiều ngăn phía sau quầy tính tiền Khách muốn mua Thì các cô chạy bàn vào hỏi Liễu Để Liễu ghi vào tờ giấy biên lai like tính tiền Giờ này nghe Tuân hỏi Liễu trả lời theo ý Dung Dung nó nói thật đấy anh ạ Lệnh của mỡ hương Nó không dám cãi Chả cứ là cà phê, thuốc lá cũng thế Anh có bằng lòng trả tiền thì tôi mới dám lấy cho anh Tuân ngơ ngác nhìn khắp lượt Mấy cái đầu chung quanh đều gật đầu Để tỏ ý nhất trí với Liễu và Dung Tuân uất ức đứng lên Cầm sâu chìa khóa đi nhanh ra sân Lầm bẩm một mình Mẹ lũ mất dạy Ông dí vào Này mai ông đuổi cổ hết Tuân hậm hực Mở khóa xe Liễu đứng trong quầy vẫy tay gọi Anh Tuân Vào đây tôi bảo Tuân đứng tần ngần một lúc rồi nhìn đồng hồ tay và oải oải quay vào chỗ cũ. Giận đám người làm hỗn láo này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng gấp bội, lần nếu không gặp được Hương thì lấy tiền đâu để đưa Hiển Đi An chưa nay, rồi còn dẫn nàng rong chơi suốt cả buổi chiều trong các thương xá có nhiều mặt hàng ngoại. Tuân vừa ngồi xuống ghế, Liễu ngoắc chỉ sáo lại gần và nói: "Này, mẹ với cậu Thành sắp về, tôi không muốn nói chuyện vành tuân." Con Dung thì nó còn nhỏ lắm Nói thì chưa chắc anh ấy đã tin Chị là chị cả trong quán Tôi nhờ chị ra Ra nói thẳng với anh ấy là, là Cậu Thành đang ở đây Bảo là anh ấy đừng có đến quán nữa Nhưng mà tuyệt đối Chị đừng đã động gì đến quân băng cassette đêm qua Chị nói là mở yêu cầu như vậy Nha. Chị Sáu gật đầu bước ra Kéo ghế ngồi đối diện Tuân và nhập đề Mở hương với cậu Thành sắp dìa tới rồi Không ai ăn đi đi đừng tới đây gặp mở nữa chừng nào mà cậu Thành có về Mỹ á, lúc đó tính sao, hên? Tuân hết sức khổ sở, gã có cần gặp Hương đâu. Gã chỉ cần Hương đưa cho gã một nắm tiền là xong. Giờ này chắc Hiền đã chuẩn bị xong, đang chờ gã tới đón. Gã nhìn ra cửa, nhăn mặt than. Tôi chỉ cần nói với mỡ Hương có một câu thôi. Từ sáng đến giờ không có chịu mở phone gọi mãi không được. Tuân nói thế, là vì trước đây dù có ông Thành ở quán... Mà hễ gã cần tiền Thì Hương vẫn sai con rung Cầm lại nhà cho gã Chị Sáu dục tiếp Thôi đi đi, đi đi anh Tân ơi Cậu Thành mà về tới chỗ nó kỳ lắm, đi đi bất đắc dĩ Tôn Tành phải đứng dậy Mệt mỏi ra sân Gã lấy xeo phôn gọi Hương một lần nữa Nhưng Hương vẫn không trả lời Tôn khổ sở đứng tần ngần trước quán Đôi mắt u buồn như sắp khóc Nghĩ tới hiền giờ này Chắc đã sửa soạn xong Sẽ xuống chờ Tuân ở lobby khách sạn Như đã hẹn nhau Trong bữa cơm tối hôm qua Tuân thọc tay vào túi quần Nắn lại số tiền ít ỏi còn sót trong đó Không đủ trả bữa ăn trưa Chứ nói gì đến việc đưa hiền Đi chơi cả buổi chiều Và những ngày kế tiếp Tuân biết từ lâu Bố Tuân vẫn cực kỳ nhiệt tình Trong việc vun đắp cho Tuân với con gái Đồng chí Bí Thư kiêm giám đốc công ty Lọt vào được nhà ấy Thì kể như chuột xa chính gạo Vì công ty đang lớn mạnh và nhất là vì ông bà Tùng chỉ có mỗi một cô gái là hiền. Bố tuần mấy lần mạo. Tốt số không bằng bố giàu. Cái hiền nó kén trọn lắm. Bao nhiêu đứa có máu mặt ở Hà Nội đều muốn làm quen với nó. Nhưng tao xem chừng nó chỉ có cảm tình với mày. Mà ông bà Tùng cũng luôn luôn khen mày. Ăn thu là chỉ còn ở mày thôi. Mèo mù với cá rán cũng chưa biết chừng. Nghe bố nói, Tuân hơi buồn trong lòng Vì ông đại tá đánh giá con trai mình thấp quá Nên ông mới ví Tuân là mèo mù Tuy vậy, Tuân cũng thấy bố có lý về đường dài Và bản thân Tuân cũng thấy nặng tình với Hiền Nhất là sau buổi gặp gỡ, tối hôm qua ở nhà hàng Cái khổ nhất cho Tuân bây giờ là không có tiền Nửa năm nay, Tuân tiêu pha hào phóng như một công tử nhà giàu Là nhờ sự bố thí rộng rãi của Hương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 Anh muốn viết gì kệ anh? Tiền thì tôi phải giữ. Mợ bảo đưa thì tôi mới dám đưa. Ờ, thôi thế này, anh về đi. chốc mợ về, có gì thì mợ sẽ nói con Dung nó cầm sang cho anh. Dung cười cười phụ họa thêm. <cười> phải đấy, anh về nằm chờ đi. Chỗ nữa, em cầm tiền sang cho. Tuân tức út người nhưng đành chịu, gã lùi thủi quay ra sân, lao lên xe và chửi động.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 Lao ra đường Tuân Lơ đãng lái xe Đi giữa dòng xe cộ Nửm nửp Gã ưu tư Tại sao Lũ người làm hôm nay Lại dám có thái độ dỡn mặt Với gã như vậy Nhưng thôi Gã tạm gác qua một bên Cái thắc mắc ấy Để tính toán xem Bây giờ xoay tiền ở đâu Gấp quá rồi Hiền đang chờ gã Chắc đành phải về nói thật với bố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 Ông Thành gật đầu. Nó xin thì kệ nó chứ, ăn thua là ở anh thôi. Nhưng anh thấy em tìm nó quá nên anh mới nói. Lần đầu tiên Hương phát hiện ra những góc cạnh mới ở liệu. Nàng thấy ông Thành nói đúng bởi vì cái vết thương nhức nhối trong tim nàng từ đêm qua đến giờ vẫn chưa giảm sút được chút nào. Tuân được nàng cung phụng chiều trộn như thế mà vẫn phản nàng để say mê liễu. Hương đau vì mất Tuân nhưng Hương nhục Vì đối thủ của Hương lại là Liễu, cho nên thương Liễu thì Hương vẫn thương, nhưng không xóa được mối hận vì ganh ghét. Nay mai, nếu chẳng may Liễu dụ ông Thành ra khỏi cuộc đời Hương, thì lúc ấy Hương chỉ có nước cắn răng mà tự tử mới hết nhục. Và biết đâu Liễu không cần dụ dỗ mà ông Thành vẫn say mê như trường hợp của Tuân, thì nỗi nhục của Hương lại càng to lớn gấp bội. Tuân mê Liễu, Hương chỉ đau, nhưng chẳng mất gì vì Tuân là thằng trên răng dưới dép. Nhưng nếu ông Thành mà mê liễu, thì bao nhiêu tiền bạc chắc chắn sẽ chuyển dần sang tay con bé cao tay này. Hương buột miệng nói, Em đâu có ngờ nó tệ như thế. Em vẫn tưởng nó là người tử tế mà. Ông Thành nhấn mạnh, Thì nó vẫn tử tế đấy chứ. Nhưng là cái đạo đức ngoài vỏ, chứ thật ra con bé nó nguy hiểm lắm. Nó chỉ nói vài câu. Anh hiểu ngay là nó đánh giá nó cao lắm. Em không đáng là đối thủ của nó. Nó bảo anh là mở Hương mới học hết lớp 7 Sổ sách chi thu có biết gì đâu Không có nó thì em như người mù Hương nhớ ngay tới những lời tuân tán tụng liễu Và so sánh liễu với Hương trong văn cassette Làm nàng đứng bật dậy Út đức hỏi Sao? Nó nói những gì với anh về em Nó chê em không có văn hóa phải không? Con này hỗn lão thật Nó học hành được bao nhiêu mà nó chê em Đổ mất dậy Trong khoảnh khắc Hương nhớ lại đêm hôm qua, nghe cuộn băng cassette ở quán. Sau những lời tuân khen Liễu và chê Hương, tuy Liễu không nói gì, nhưng ánh mắt toát ra vẻ kiêu hãnh cực kỳ. Nhìn Hương tỏ ý thương hại, khiến đám người làm cũng tội nghiệp theo. Hương uất lắm, nhưng chả nhẽ trước đám đông nhân viên, mà nàng lại tỏ thái độ cay cú với Liễu. Nàng nuốt hận vào lòng, rồi cố quên đi, chẳng bây giờ mới bị ông Thành khơi lại. Một lần cách đây hơn nửa năm, có ông nhà báo đến quán cung đàn thường xuyên. Ai cũng biết trái tim tình si của ông gửi chọn về Hương. Ông còn trẻ, có lẽ mới vào nghề, dáng rất thật nghệ sĩ nhưng sạch sẽ chứ không bụi đời. Mỗi lần ông vào, đám người làm sầm xì gọi Hương. Mà ơi bà, cây si của mẹ đến kìa mẹ ơi! Hương đã có ông Thành, lại có thêm tuân nhưng vẫn hài lòng vì được người thứ ba chú ý. Cho đến một hôm, nhân ngày lễ Valentine, ông nhà báo muốn tỏ phong độ romantic, mới mang bó hoa và tấm thiệp run run lại quầy tặng cho liễu. Và thú nhận mấy tháng nay, ông đến quán cung đàn chỉ vì say mê liễu. Các cô chạy bàn vô tình cười ầm lên, làm hương tái mặt vì ngượng. Như thế thì rõ ràng là tuân nói đúng, nếu liễu không hơn hương thì cũng sắp xỉ một chín một mười, phải bứng đi không nên để trong quán. Ông Thành hài lòng biết Hương đã chống kế, dĩ nhiên ông hiểu tâm lý Hương, một người tự phụ như nàng không bao giờ chịu đựng nổi những lời phê bình dù là đúng sự thật. Biết thế nên ông Thành mới gán vào mồm liễu những điều mà ông biết trước sẽ làm Hương căm thù. Ông nhẹ nhàng bảo: em ngồi xuống đi, đừng có nắng này. Em không cần hỏi nó. Gì về nó nữa cả Vì anh anh Anh định cho nó nghỉ việc Lát nữa về Em gọi Riêng nó ra Thanh toán tiền lương Rồi bảo nó nghỉ Nghỉ ngay từ ngày mai Như thế là khỏi bận tâm Hương hung lên nói Cho nó nghỉ quách đi Đồ hỗn láo Thiếu gì người giỏi gấp trăm gấp nghìn lần nó Vẫy tay một cái là cả trăm đứa lại xin việc cơ mà Ông Thành thở phào nhẹ nhõm Chỉ vì ông xấu hổ Không muốn gặp lại liễu Mà ông phịa hẳn ra những điều xấu xa Để gán cho liễu Ông biết làm như thế là ác độc Là thất đức Nhưng ông đành phải làm để tự bảo vệ ông Đó là cái chủ trương của Tào Tháo Thời Tam Quốc Thà ta phụ người Còn hơn để người phụ ta Thấy Hương đã hoàn toàn siêu lòng Ông Thành vớt vát chút ân nghĩa Kể ra cho nó nghỉ thì cũng tiếc Nhưng Công việc gì phải tiếc hết Nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà Chốc nữa em về em đổi quách cho xong Tống cổ đi ngay ngày hôm nay chứ không cần đợi ngày mai. Phong bệnh hơn chữa bệnh. Ông Thành hả hê bước xuống giường. Nhưng ông sực nghĩ ra một điều quan trọng. Nên ông bảo hương. Ở Mỹ cũng như là các nước văn minh ngày nay. hễ muốn sa thải một nhân viên. Người ta sẽ yêu cầu nhân viên đó xin từ chức. Như thế thì người bị nghỉ việc sẽ đỡ mất mặt. Và không oán thù chủ nhân. Em cũng nên nói với nó. Hay là nói với cả mọi người. Là con liễu nó xin nghỉ Chứ không phải là mình đuổi nó Nói điều này Dĩ nhiên chẳng phải ông Thành tử thế gì Ông chỉ không muốn Hương quát mắng Và cật vấn liễu Rồi liễu cãi lại Có thể sẽ lộ ra những điều bịa đặt Của ông về liễu Nhưng Hương đang bực mình nên gạt đi Việc gì phải quanh con như thế Em đuổi thì em nói thẳng là em đuổi nó Vì nó mất dậy Anh cứ để đấy cho em Ông Thành lo âu phân trần Em tính thế cũng được Nhưng đừng có hỏi han gì cả. Anh chỉ sợ là tạo cơ hội cho nó cãi lại. Nó hỗn với em mà thôi. Khi nó còn làm cho em thì nó sợ em. Chứ khi nó biết em đuổi. Nó thì nó sẽ mồm năm miệng mới chứ nó còn coi em ra cái gì nữa. Cứ nói là quán dư người. Tạm thời liễu nghỉ khi cần mở sẽ kêu lại. Nói thế là đủ rồi. Hương gật đầu. Ông Thành lại bảo. Thôi anh lên trả phòng. Nhân tiện bảo họ gọi taxi cho anh Em lấy ông Đa về trước đi Hương đeo bóp lên vai Và cầm sâu chìa khóa ra sân Mặt vẫn còn hầm hầm Vì oán hận liễu Hôm qua nàng đã xóa tên Đỗ Tuân trong tim nàng Hôm nay lại có thêm một kẻ thù nữa là Liễu Mà cả hai đều bị coi là phản bội Trên hành lang ông Thành vừa đứng lại Bắt tay và nói chuyện với một đồng hương Đó là nhiếp ảnh ra Hà Túc mà ông Thành mới quen tối hôm qua tại nhà hàng do ông Vương giới thiệu. Hà Túc muốn phòng thường trực tại đây với giá dài hạn đặc biệt. căn phòng ấy cũng dùng làm văn phòng liên lạc và làm studio chụp hình. các cô người mẫu sau khi được Hà Túc móc nối hoặc do người thứ ba giới thiệu sẽ điện thoại lấy hẹn rồi đến đây cởi chuồng cho Hà Túc thu vào ống kính. ông Lý Quân Vương. Quý Hà Túc vì tưởng Hà Túc siêu tầm hình ảnh nét đẹp quê hương, hóa ra Túc chỉ siêu tầm nét đẹp khỏa thân phụ nữ, cũng giống như ông Vương. Hà Túc thì chỉ nhìn hình, ông Vương thì ôm người thật, xét cho cùng thì cái thú của ông Vương thực tế hơn Hà Túc gấp bội. Nhưng hãy hai người gặp nhau thì đều nghiêm trang bàn đến bản sắc văn hóa dân tộc và lòng không vướng bận chút mùi tục lụy nào. Hôm nay khi ông Vương chuẩn bị ra Vũng Tàu Thì Hà Túc cũng sắp lên đường xuống Bĩ Tho Ở đó có những cô gái miệt vườn Chất phát Đang chờ ống kính nghệ thuật của Hà Túc Ông Thành nói với Hà Túc vài câu rồi chia tay Bởi đầu óc ông đang rất bận tâm về Liễu Ông đã thành công trong việc phịa Để làm hương cam thủ Liễu Nhưng vẫn còn một điểm làm ông ưu tư là Biết đâu Đêm khoa sau khi Ông phun rủ Liễu đến khách sạn Liễu đã khoe ầm lên cho cả quán biết rồi. Nếu thế thì từ nay họ sẽ nhìn ông bằng ánh mắt rất coi thường. Hương đi nhanh lại phía cuối sân, nơi có dãy nhà ngang lợp mái tôn dùng làm gara cho khách đậu xe. Trên hành lang, ông Thành toan rẽ vào văn phòng để nhờ kêu taxi thì sực nhớ ra vài chi tiết quan trọng, vội chạy theo nếu Hương lại và bảo: "Em nói đúng đấy, nếu đã dứt khoát cho nó nghỉ thì đuổi ngay hôm nay." chị việc gì phải đợi đến ngày mai. Em về trước, tống nó đi liền đi, anh cũng chẳng muốn nhìn mặt nó nữa, sợ nó ngượng. Với lại nó thấy anh dễ tính nó sẽ năn nỉ à, anh để xin làm lại nó lôi thôi lắm. Hương im lặng bước đi, ông Thành lại thêm: Em nên cho nó một ít tiền. Bên Mỹ công nhân bị sa thải thường được bồi thường cả năm lương, em cho nó độ 3 tháng là được rồi. Hương gào lên: Mỹ khác, Việt Nam khác. Sao em phải cho nó tiền Em không chửi nó là may phúc cho nó lắm rồi Ông Thành lưỡng lự một chút Rồi nói một câu chiến lược Ý anh thì chỉ muốn rằng Đừng bao giờ để đám người làm Sầm sì với nhau Là em đuổi nó vì em ghen với nó Em mà, mà mà thèm ghen với con khốn nạn ấy à Nó thử nhìn lại nó xem Nó có đáng sách dép cho em hay không Không biết thân biết phận Thấy Hương nói lớn quá Ông Thành sợ hãi phân trần Mình nên phòng xa cho nên anh mới dặn em là lặng lặng cho nó nghỉ, đừng có hỏi han, đừng la lối gì cả. Nói chung thì ông Thành vẫn sợ Hương lớn tiếng mắng liễu, rồi liễu cãi lại, thể nào cũng lòi ra cái gian xảo đặt điều của ông. Hương mở khóa xe, leo lên bật máy rồi lao vụt ra cổng. Ông Thành thở dài đứng trông theo một lúc, rồi ủi ủi trở lại văn phòng khách sạn. Ông định chờ thêm một hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới về quán. Bởi chừng đó thì Liễu đã đi hẳn rồi. Hơn nửa tiếng sau, Hương về đến quán cung đàn. Dung đang đứng ở quầy, chạy lao ra, đỡ xe honda dắt xuống bếp, Liễu bỏ quầy theo Dung và cùng hỏi Hương. Cậu đâu mợ? Cậu không về cùng với mợ hay sao? Hương nhìn thẳng vào mặt Liễu, bực bổi tư nhủ. Mặt mũi tầm thường như thế này, mà thằng nào cũng khen đẹp là thế nào. Chúng nó mù cả rồi hay sao? Đám người làm trong bếp nhất loạt đứng lên trông ra Và đều ngạc nhiên không thấy ông Thành Hương không nói gì Giao xe cho Dung rồi đi thẳng lên lầu để trang điểm Liễu ngơ ngác bảo Dung um, Chắc là có chuyện gì nữa hay sao mà mặt mợ không vui Mày mày có để ý không? Dung gật đầu nhất trí ngay Vâng thì chính em cũng đang hỏi chị đấy này Hay là cậu cậu nhất định cậu không chịu quay lại với mợ? Liễu phân vân đáp Chắc chả phải Mợ ở lại nguyên đêm với cậu tức là Tình hình phải tốt đẹp rồi Chứ nếu không thì đêm qua đời nào Mợ nán lại khách sạn Dung đẩy xe xuống bếp Đáp người làm xuống lại hỏi thăm Chị Sáu đang bổ củi Ngừng tay lên tiếng trước Ủa sao ta thấy cậu đâu mà không về chung với mợ tôi ấy Dung vừa dựng hông đa vừa đáp Chả biết có chuyện gì không Em hỏi thì mợ không có giả nhời Rồi Dung lên quầy nói chuyện với Liễu Cố đoán xem tại sao Hương vẫn buồn Hơn nửa tiếng sau Hương từ trên lầu đi xuống Nàng đã trang điểm và thay quần áo mới Nhưng nét mặt rõ ràng vẫn buồn thiêu Khác với mọi dự đoán của đám nhân viên Tưởng rằng hôm nay Phải là một ngày vui trong đời Hương Vì gương vỡ lại lành Dung nhìn Hương gợi chuyện Mà ơi à, Lúc nãy anh Tuân lại đây Chỉ lựa với con cho anh ấy một trận Anh ấy gọi cà phê với thuốc lá Chỉ lựa cũng bắt phải trả tiền anh ấy ức quá bỏ đi con biết là anh tuân tức chỉ liễu lắm nhưng mà anh ấy hết thời rồi thành ra chị liễu không sợ chị liễu chị bảo là lệnh của mợ tôi không buông dám cãi ghê chưa dung kể bằng giọng vui đùa để dò phản ứng của hương quả nhiên câu chuyện của dung làm giảm hẳn nỗi bực bội trong lòng nàng từ lúc nghe ông thành nói về tham vọng của liễu kèm theo những lời liễu mệt thị hương hương sôi máu lắm Định về đến quãn là đuổi liễu ngay Nhưng gặp liễu rồi thì Hương khựng lại Vì thấy rõ mặt liễu không phải loại người lưu manh Như ông Thành mô tả Hơn thế nữa Hương hồi tưởng lại cơn sóng gió vừa xảy ra Nàng có thể bỏ quán ra đi Mà liễu vẫn chu toàn mọi nhiệm vụ Mở cửa đúng giờ Tiếp khách ân cần và tiền bạc sòng phẳng Bởi vậy thay vì mở lời đuổi liễu ngay Như dự định từ khách sạn Hương tạm hoãn lại chờ ông Thành về Nàng vào quầy coi sổ sách Mở ngăn kéo kiểm tiền Rồi dịu dàng bảo Liễu và Dung Từ nay đó Đừng có nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa Mỡ không muốn nghe đến tên đó Bẩn tai lắm Lát nữa cậu Thành mới về Cậu phải đi taxi vì đồ đạc cồng kềnh quá Chở hôm đa không có được Liễu nhìn Dung thở vào Rồi quay sang phía hương nói <cười> Mỡ không nói ngay làm chúng con lo quá Thấy mỡ về một mình Cứ tưởng là cậu còn giận Chúng con định xin phép mở Tối nay nè, mình làm tiệc liên hoan mừng cậu mở Mỡ bằng lòng thì mình đóng cử trước một tiếng. mở nhé. Hương nao nao cảm động. Vì đang mang mặc cảm tội lỗi với ông Thành, nên bất cứ điều gì làm ông Thành vui, Hương đều cổ võ. Nàng bảo liễu. Ừ, mày, mày, mày đề xuất ý kiến hay đấy. Làm tiệc cho cậu vui. Liễu hân hoan đáp: Vâng, con con định đi chạy đi mua chùm bong bóng đủ màu Mua thật nhiều dây hoa bằng bằng kim tuyến Rồi căng cái chữ à, welcome home giữa nhà Rồi lại có rượu samba nữa mọi nhà Chúng con muốn đánh dấu ngày cậu mợ chính thức tái hợp Coi như là ngày đám hỏi của cậu mợ nhé Hương quay nhìn Liễu ngạc nhiên Sự chú đáo và ân cần của Liễu Làm Hương phân vân đặt lại vấn đề Không lẽ Liễu đóng kịch giỏi đến như vậy sao Trước mặt Hương thì Liễu xử khác, lúc nào cũng muốn vun đắp cho Hương và ông Thành. Rồi khi gặp riêng ông Thành, Liễu lại để lộ bộ mặt tham vọng và lợi dụng. Có thật như thế không? Không lẽ ông Thành nhận xét sai? Còn đang suy nghĩ thì Liễu hỏi. Ờ, giờ này quán đang vắng, mở coi quầy hộ con, con chạy đi mua các thứ mở nhé. Độ một tí là con về Hương dễ dãi gật đầu, mở ngăn kéo lấy tiền cho Liễu và bảo. Ừ, đi đi, nhanh nhanh một tí. Chúc nữa cậu về có thể là mợ phải đưa cậu đi xuống chợ Sài Gòn đó Liễu cầm tiền đội nón ra khỏi cổng Hương tâm sự ngay với Dung Này Quán này chỉ có mày là gần gũi với mợ hơn cả Vì mày cùng quê Hà Tây với mợ Mợ vẫn xem mày như người nhà Mợ hỏi nhá Mày thấy con Liễu thế nào Nó có đáng tin hay không Mợ chỉ hỏi riêng một mình mày thôi Vì mày là cánh tay phải của mợ Mày thân với nó Mày thấy nó có phải là là người tử tế không Dung ngạc nhiên ngẩn lên chỉnh Hương đáp à, Sao sao mợ lại hỏi thế Trên đời này dễ gì mà tìm được người thứ hai như chị Liễu Vừa đạo đức mà vừa biết thương người á Hương khựng lại nhìn Dung một chút rồi tiếp Nhưng mà cậu thành mày thì nhận xét khác cơ Cậu bảo nó giả vờ đạo đức Chứ trong thâm tâm nó Nó ôm ấp tham vọng lớn lắm Cậu Thành thì tất nhiên phải sáng suốt hơn mợ Cậu mà nói thì chắc là không sai mợ chỉ sợ nuôi nó trong nhà rồi có ngày khổ với nó Hương Toan nhắc lại kinh nghiệm Đỗ Tuân tán tỉnh Liễu Nhưng nàng kịp thời dằn lại Tuy vậy Dung cũng đoán được ý Hương Nên nói ngay Con thì con không có sợ chị Liễu Vì con biết tính chị ấy Anh Tuân thuộc cái loại thanh niên cao giá như thế Mà dê chị chỉ còn không được Húng hồ chỉ là người khác. Người khác đây tức là ông Thành. Dung không nêu đích danh, nhưng Hương cũng hiểu. Im lặng một chút, Hương hạ giọng bảo. Sáng nay này, cậu bàn với mợ là cho con liễu nghỉ việc. Cậu không muốn để nó ngồi trong quán nữa. Cậu bảo nó thuộc cái loại nguy hiểm. Cậu bảo đổi nó ngay hôm nay. Nhưng mà mợ muốn hoãn lại để hỏi ý kiến mày. Dung lặng người ngồi phịch xuống cái ghế đầu bên cạnh Hương, phía trong quầy. Dung vốn biết Liễu thông minh, nhưng đến giờ này thì Dung phải nghiêng mình bái phục tầm nhìn xa của Liễu. Đêm hôm qua, khi Hương vắng nhà, hai chị em nằm chung trong mộng, sầm sì tán chuyện đến hơn 3 giờ sáng. Phần lớn ý kiến của Dung chỉ là lên án Đỗ Tuân đã có Hương mà còn chạy theo Liễu. Lên án Đỗ Tuân đi kèm với lời ca ngợi ông Thành lên đến chín tầng mây. Liễu không thể nhẫn trí với Dung, Bởi dưới mắt cô, ông Thành cũng chẳng đáng được đề cao về tư cách Cô bảo Dung Đàn ông thế nào ấy, tao, tao không hiểu nổi Nói chung là họ ít tình nghĩa và thiếu nhân cách Anh Tuân cũng thế mà cậu Thành cũng thế Dung lấy làm lạ về cái nhìn cực đoan của Liễu Hỏi gặng mãi, Liễu mới bảo Tao thì tao chỉ kể một <cười> mình mày nghe thôi đấy nhá Cấm bếp xếp ai dí xuống vào đầu cũng không được mở miệng nghe chưa Có bằng lòng thì tao mới kể Dung vỗ mái vào cánh tay liễu Và nhắc Chị kể đi Kể đi mà em hứa mà Chuyện gì mà bí mật thế Em thề em giữ kín Liễu chỉ mặt Dung Nhấn mạnh thêm một lần nữa Này Sống để bụng chết mang theo Nhớ chưa Dung suốt ruột gắt nhẹ Em bảo là em giữ kín Mà cậy mồm em cũng không khai đâu Mấy cái mồm bên cạnh Đều vã Vang lên tiếng ngáy Tiếng thở đều đặn Nghĩa là chỉ có mình liễu Và Dung còn thức Liễu mới nhập đề hmm. Sở dĩ tao bảo đàn ông Ít tình nghĩa vì chiều nay nè Cậu Thành vừa giận mở Vì biết mợ lăng nhăng và anh Tuân Cậu liền rủ tao làm hôn thú với cậu Rồi cậu lãnh sang Mỹ sống với cậu đó Dung giật thoát người Nhổm lên nhìn Liễu Rồi ngay sau đó Câu chuyện của Liễu đưa Dung từ ngạc nhiên này Qua bất ngờ khác Ông Thành cho Liễu 100 đô Liễu trả lại Ông Thành bảo Liễu Nghỉ việc ông sẽ nuôi liễu ở nhà chỉ để đi học anh văn liễu cũng lắc đầu ghi gớm nhất là ông gọi điện hai lần nài nỉ liễu lại khách sạn ngủ với ông ông muốn tặng liễu sợi dây đeo bằng ngọc trắng rồi dụ dỗ liễu nán lại qua đêm dĩ nhiên dung hoàn toàn tin lời liễu bởi cả hai lần ông thành gọi đều có dung đứng bên cạnh liễu và nghe được liễu lặp đi lặp lại lời từ chối liễu kết luận Như thế, tao cũng không biết là cậu Thành có yêu mỡ hương thật lòng không. Tao cứ tưởng khi thất tình, người ta phải cần một thời gian mới quên được. Hóa ra không phải. Cậu vừa phát hiện mỡ có bồ là anh Tuân, cậu quay ngay đòi lấy tao, dù cậu không biết gì về tao cả. Dung vẫn lặng người không biết nói gì. Cái quan cung đàn này sao lắm chuyện thâm cung bí sử như vậy. Dung càng nể liễu vì bao nhiêu đề nghị hấp dẫn của ông Thành, liễu đều bác bỏ cả. Từ giờ phút đó, thiện cảm của Dung đối với ông Thành bị giảm đi khá nhiều trong lòng. Hai người im lặng một lúc khá lâu. Dung tưởng liễu buồn ngủ rồi, thì bỗng liễu nêu ra một kết luận quan trọng. Dung à, mày cứ nhớ lời tao đây này. Nếu mà cậu Thành dứt khoát về Mỹ thì chả nói làm gì. Nhưng mà nếu ngày mai cậu quay lại đây, thì cứ sự thường là cậu sẽ ghét tao lắm. Dung ngạc nhiên ngắt lời. Làm gì mà mà tự nhiên cậu ghét chị Chị tốt với cậu quá mà Em tưởng là cậu phải nể chị chứ Liễu lắc đầu bùi ngồi nói Tao chả làm gì cả Nhưng mà cậu ngượng với tao Ngượng lắm Vì cậu lỡ tán tao Rủ tao vào khách sạn mà tao không nghe Cậu sợ có ngày tao sẽ kể với mỡ hương Như là tao đang kể với mày hôm nay đây này Cho nên ngày mai Tao định làm việc liên hoan đón cậu xong rồi Sau đó tao suy nghĩ Dung hốt hoảng kêu lên. Cái gì? Chị xin nghỉ à? Thôi chị ơi, chị bỏ em hay sao? Liễu cặn kẽ giải thích. Tao xin nghỉ là tao giúp cậu. Để cậu khỏi gặp tao. Để cậu khỏi ngưỡng với tao. Để cậu khỏi lo là tao tiết lộ bí mật. Quán không có tao thì cậu mới sống thanh thản với mỡ lâu, lâu dài được. Dung nghe đến đây, nước mắt trào ra. Vội níu cánh tay Liễu và nói. Thôi chị, chị đừng có nghỉ... Biết đâu chị Chỉ lo ra thế thôi chứ Chứ đâu cậu Cậu đâu có ngược đâu Liễu nằm im Không nói gì nữa Dù Dung Hai ba lần vặn hỏi Bây giờ nghe Hương Bảo ông Thành Đề nghị đuổi Liễu Dung mới sừng sốt Nhìn ra sự sáng suốt Của Liễu Dung dơm dơm Nước mắt bảo Hương Mợ ơi Xưa nay Con Con chưa có dám can Mợ việc gì hết Nhưng mà hôm nay Con, con xin mợ xét lại Đừng có cho chị Liễu nghỉ viện Hương vẫn bảo chữa Cậu bảo lúc nó gặp riêng cậu á, Nó dám nói xấu cả tao nữa Chê tao kém văn hóa Rồi nó còn dám xin cậu cả trăm triệu Nhưng mà cậu biết Cái, cái ý đồ nó lợi dụng nên cậu không có cho Giả như đêm qua không nghe Liễu kể rõ việc ông Thành rụ rỗ Liễu Thì lúc này nghe Hương nói Có thể chính Dung cũng siêu lòng Tin là Liễu xin tiền ông Thành Liễu nói xấu Hương để âm mưu kết thân với ông Thành. Nhưng may cho Dung là Dung biết hết sự thật, nên những lời bịa đặt của ông Thành không thuyết phục nổi Dung. Nó chỉ chứng tỏ một sự thật là ông xấu hổ với Liễu nên muốn tống Liễu đi để khỏi phải nhìn mặt nhau. Dung nói: "Mẹ ơi, chị Liễu mà chị nghĩ á thì quán cung đàn mình thiệt chứ chị Liễu chị không có thiệt gì cả." con biết quán hồng trần đang dụ chi sang làm ấy còn mấy quán nữa cơ dung đang nói giả thì chiếc taxi đậu trước cửa ông thành xách vali bước xuống ông vào quán nhìn ngay vô quầy và mừng rỡ thấy liễu không có ở đó ông thở phào nhẹ nhõm tưởng là liễu đã bị đổi rồi ông am mở hỏi hương con liễu nó nghỉ rồi hả dung nhìn ông bực bội không thèm chào hương đáp Chưa, nó chạy đi mua mấy cái thứ lặt vặt, đó. cũng sắp về rồi. Ông Thành đặt vali và thất vọng hỏi, thế em chưa cho nói chuyện với nó hay sao? Chưa, nhưng thôi, em em chả nói đâu. Anh muốn cho nó nghỉ thì anh nói chuyện với nó tiện hơn. Em thì, thì em lại muốn giữ nó thêm một thời gian nữa theo dõi. Nhưng mà anh muốn quyết định sao thì cũng được. Ông Thành bực mình nói, được rồi, để chống nữa nó về anh sẽ bảo thẳng nó. Em tính toán sổ sách tiền lương trả nó, rồi cho nó về. Nhà nó cũng gần đây, tối nay nó về ngủ nhà, từ sáng mai khỏi đến đây nữa. Dứt lời, ông sách vali lại chân thang, bước nhanh lên gác. Dung đứng trông theo nước mắt lưng trọng, chờ ông Thành lên khuất trên lầu. Dung quay sang nhìn Hương cầu cứu, nhưng Hương không tỏ thái độ rõ rệt là giữ liễu hay đổi liễu. Trong đầu Hương giờ này, đang bị rằng co mãnh liệt. Đứng về phương diện business thì Liễu có lợi cho quán công đàn Nhưng xét về mặt tình cảm Thì Hương phải bỏ Liễu để làm vui lòng ông Thành Và để chính Hương khỏi bút nhói Mỗi khi có người khen Liễu Dung nghẹn ngào hỏi Hương mợ, mợ nhất định cho chị Liễu nghỉ việc hả mợ Vừa lúc đó ông Thành từ trên gác xuống Vào quầy đứng bên Hương Dung chán nản bỏ xuống bếp để thông báo cho các cô dưới ấy biết tin buồn Khương đứng dậy nhường cái ghế cao cho ông Thành, nhưng ông ngồi xuống cái ghế đầu thấp để khách ngoài kia khỏi trông thấy ông. Ông chuẩn bị sẵn mấy câu để lát nữa nói chuyện với Liễu. Ông sẽ vào thẳng vấn đề, ngắn gọn và dứt khoát, không để Liễu có thì giờ năn nỉ hay chất vấn. Mấy phút sau, Liễu về tới, tay xách giỏ đựng đầy những đồ trang trí màu mè cho bữa tiệc mừng ông Thành đêm nay. Thấy ông Thành, Liễu reo lên. Ồ, oh, cậu về rồi à, cậu, cậu uống gì con pha? Uh, cà phê đá cậu nhé. Ông Thành gượng cười. Rõ ràng ánh mắt ông không tự nhiên như bình thường. Ông khẽ đập vào bàn tay Hương. Rồi bảo Liễu. À, Liễu vào trong này, cậu mợ có chuyện cần nói với Liễu. Liễu bình thản đi vòng vào sao quẩy. Đặt cái giỏ xuống chân. Hương đứng lùi lại một chút nhường chỗ cho Liễu. Rồi đưa mắt thúc giục ông Thành nhập đề. Ông Thành... Còn đang đắn đo lựa lời, thì liễu lên tiếng trước. À, con cũng có câu chuyện cần thưa với cậu mợ. À, tối nay à, chúng con sẽ tổ chức liên hoan mừng cậu. À, sau đó à, sau đó xin, xin cậu mợ cho con nghỉ việc. Từ nay con không có đến quán cung đàn nữa. Con chúc cậu mợ chọn đời hạnh phúc và làm ăn càng ngày càng phát tài ạ. Ông Thành ngơ ngác nhìn Liễu rồi quay vội đi Bâng khuân ngó ra sân Để Liễu và Hương khỏi nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt ông Hương đứng bên cạnh không biết phản ứng thế nào Liễu tự ý xin nghỉ Có nghĩa là nhận xét của ông Thành hoàn toàn sai Bởi nếu Liễu có tham vọng lợi dụng ông Thành Thì Liễu phải bám lấy quán công đàn chứ sao lại bỏ đi Biết thế Nhưng Hương không dám có ý kiến Vì giờ phút này ông Thành muốn gì Hương cũng phải chiều ý Cho qua cơn sóng gió hương cố giữ bình tĩnh bảo Liễu Chả nói thì um, Con cũng biết cậu mỡ lúc nào cũng quý con Nhưng mà con muốn tìm việc khác Để tiến thân thì cậu mỡ không dám giữ mà biết con làm ở đây Thì uổng phí cái tài của con Mợ chỉ dặn con một điều Là nếu mai kia con muốn quay lại quán cung đàn Thì um, cứ gọi mợ một tiếng nhé Liễu khẽ gật đầu rồi bỏ xuống nhà thu xếp hành lý. Cô sẽ nán lại đêm nay, vui với bạn bè. Rồi ngày mai sẽ ra đi khi trời hừng sáng.